Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Men theo sườn núi, nửa giờ sau diệp âm trúc và tô lạp đã lên đến đỉnh ở độ cao 1.000 thước. Trên đỉnh núi không khí lạnh hơn dưới kia nhưng cũng rất thanh tân. Thoải mái quá, hương loan hưng phấn kêu lên, dựa người vào vai âm trúc hỏi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Âm trúc chưa kịp trả lời thì tô lạp ở phía trước đã lên tiếng. Ủa, sao lại có nhiều giã thú đến vậy? Diệp Âm Trúc nhìn theo hắn, quả nhiên mặt bên kia của chân núi có một khu rừng nhỏ, số lượng giã thú rất nhiều, nhưng vừa thấy người là bỏ chạy tán loạn. Những giã thú này thuộc nhiều chủng loại khác nhau, lớn có bé có, nhưng giờ đây đang lâm vào trong trạng thái khủng hoảng, sợ hãi. Đi mau, Tô Lập khẽ quát một tiếng, thân thể giống như một tia chớp màu xám, trong chớp mắt nhằm hướng chân núi lao đi. Tốc độ của hắn quả thực kinh người, đến Diệp Âm Trúc đạt đến Hoàng Trúc cấp 5 cũng phải cảm thán. Hương Loan kinh hô, nhanh quá, không hổ danh là hệ thích khách. Âm Trúc chúng ta cũng đến đó xem một chút đi được diệp âm trúc thúc giục đấu khí mang hai người đuổi theo tô lạp rất nhanh chóng cũng đã xuống được chân núi tô lạp lúc này đã bắt đầu hành động thân ảnh của hắn như hư ảo bởi tốc độ quá nhanh tay phải cầm một chủy thủ màu đen cứ mỗi lần vung tay ra là có một dã thú gục xuống diệp âm trúc từ xa quan sát thấy chủy thủ của tô lạp xẹt qua cổ họng của những dã thú chúng không kịp kêu một tiếng thân thể đã gục xuống máu tươi phun đầy ra bất kể là loại dã thú nào cũng không thể chịu nổi một kích của tô lạp Tô Lạp dường như muốn đem sự khó chịu lúc nãy phát tiết lên đám dã thú, chỉ trong chốc lát mà đã có hơn 10 dã thú gục ngã, trong không khí lạnh như băng dường như đầy mùi máu tanh. Diệp Âm Trúc có chút không đồng tình, hắn định gọi Tô Lạp lại nhưng động tác của Tô Lạp quá nhanh, mắt hắn còn không thể nhìn rõ thân ảnh của Tô Lạp. Oa, wow, lợi hại quá, đã lâu không thấy một thích khách lợi hại như vậy. Xem ra lúc nãy hắn tự hào về đấu khí của mình cũng không phải là khoe khoang. Hương Loan cũng đã phản ứng, thấy cảnh tượng này nàng cực kỳ hưng phấn, buông tay rời khỏi Âm Trúc. Nàng lấy ra từ không gian giới chỉ một cây đàn tỳ bà, tay phải khẽ gảy, lục quang lóe ra, những đợt bạo âm hướng tới đám dã thú đang chạy trốn công kích. Đây là lần đầu tiên Âm Trúc thấy Hương Loan thi triển ma pháp, nàng khống chế bạo âm vô cùng chuẩn xác, mỗi một tiếng bạo âm vang lên lại có một dã thú gục ngã không dậy nổi. Ở khu rừng này chỉ có các loại dã thú cấp thấp, làm sao có thể chịu nổi những đợt bạo âm của nàng công kích đây? Mà cây tỳ bà nàng sử dụng bây giờ cũng tỏa ra ngân quang, xem ra không phải là vật tầm thường. Hương Loan giống như là đang so tài cùng Tô Lạp. Hai người không ngừng ra tay công kích, số dã thú gục ngã bây giờ cũng phải 100 con. Điều khiến Hương Loan giật mình là Tô Lạp công kích bằng chỉ thủ đương nhiên không thể nhanh bằng nàng sử dụng bạo âm công kích, vậy mà số dã thú Tô Lạp giết được lại nhiều hơn nàng. Hải Dương không gia nhập vào đợt săn bắn này, nàng Thủy Trung vẫn đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay hắn như sợ hắn chạy mất. Diệp Âm Trúc cao giọng hô, "Tô Lạp, Hương Loan học ty đủ rồi. Chúng ta mặc dù có không ít người nhưng dù sao cũng không thể ăn được nhiều đến vậy, dừng tay thôi." dã thú thân hình không nhỏ dù mấy người có không gian giới chỉ sợ rằng cũng không thể chứa nổi mà hơn nữa giết nhiều quá ăn cũng không hết thân ảnh màu xám chợt lóe tô lạp đã đi về bên cạnh hai người bọn họ chùy thủ màu đen trong tay hắn ngay cả một giọt máu cũng không dính sắc mặt thản nhiên như không nhịp hô hấp vẫn đều đặn cứ như là từ nãy đến giờ hắn chưa hề ra tay vậy còn hương loan thì liên tục phóng thích tinh thần ma pháp lúc này đã có chút mệt mỏi thu hồi tì bà liếc nhìn tô lạp nói ngươi thực sự là quái vật máu lạnh tô lạp thản nhiên trả lời cảm ơn ngươi đã khen Thích khách đều có máu lạnh cả. Diệp âm trúc mang theo hải dương tiến lên, vừa đi nhặt các con thú gục ngã bỏ vào không gian giới chỉ, vừa nói. Bên này sao lại có nhiều giã thú đến vậy? Các người xem, trên núi còn không ít giã thú xuống đây, cho dù là mùa đông đến, giã thú cũng không cần phải di chuyển gấp đến vậy. Chẳng lẽ có nguyên do nào khác chăng? An nhã đã đưa cho hắn một không gian giới chỉ bên trong rất rộng lớn, lại có thể phân cách không gian, cho nên cũng không sợ máu giã thú làm vấy bẩn hải nguyệt thanh huy cầm. Đúng như lời hắn nói từ xa quan sát thấy không ít dã thú đang di chuyển về phía bọn hắn đang đứng mặc cho tô lạp và hương loan vừa giết nhiều như vậy bọn chúng cũng không ngừng tiến lên những con thú bỏ chạy lúc trước cũng đã bắt đầu quay trở lại tô lạp gật đầu nói việc này quả thực bất thường các ngươi ở đây chờ ta đi xem xét tình hình diệp âm trúc vội can ngăn chúng ta cùng đi nhiều người dù sao cũng dễ chiếu cố lẫn nhau hơn hắn không biết tại sao trong lòng hắn có một sự cảm cực kỳ không tốt từ khi còn bé hắn đã luyện cầm ở trong rừng trúc đối với dã thú cũng có hiểu biết đôi chút nay giã thú lại có biểu hiện là thường như vậy trong rừng sâu kia chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra tô lạp nhìn thoáng qua hương loan và hải dương nói vậy cậu phải cẩn thận một chút khi bảo vệ các nàng ấy khi gặp ma thú cường đại ta sẽ đón đầu nó cậu đem hai nàng ấy chạy trước đi ngân tệ ra đi vừa nói tô lạp vừa vỗ vỗ vào ngực mình ngân quang chợt lóe thân hình một thước rưỡi của tiểu long rơi bịch một cái xuống đất long trảo nhỏ xíu đang dụi dụi đôi mắt của mình xem bộ dáng là vừa mới ngủ dậy bộ dạng của nó bây giờ quả thực tức cười Vừa mới tỉnh táo đôi chút đã chạy đến dùng hai tiểu trào ôm lấy chân tô lạp. Không, mama bên ngoài lạnh lắm, con muốn ngủ. Nghe ngân tệ gọi tô lạp là mama Diệp âm trúc cố gắng nhịn cười, cả người rung lên bần bật, trong khi Hương Loan và Hải Dương ngốc chạy nhìn tiểu long trước mặt. Hải Dương kinh hô, đây là long sao? Hương Loan ngây ngốc trả lời. Đúng vậy, chính là long, hơn nữa còn là ngân long cao quý. Nó còn nhỏ như vậy mà đã biết nói, đã chứng minh trí tuệ cùng thân phận của nó. Nhưng vì sao nó lại gọi tô lạp là mama Diệp âm trúc đến bây giờ không thể nhịn được nữa Bật cười nói Tiểu tử kia đã trực tiếp ấp trứng Sau khi trứng nở tiểu Long nhìn thấy Tô Lạp đầu tiên Có thể đó là nguyên nhân nó coi Tô Lạp là mẹ nó Hương Loan nghi hoặc hỏi Nhưng mà Long đối với khí tức của con người rất là linh mẫn Khả năng của cự Long chính thức thì càng không phải nói Nó ngay cả dưới tính chẳng lẽ cũng không phân biệt được sao Tô Lạp Ngươi cũng là ma long đoi voi khi tuc cua con nguoi rat la linh man kha nang cua cu long chinh thuc thi cang khong phai noi no ngay ca giới tinh chang le cung khong phan biet đuoc sao to lap nguoi cung la ma vu song tu sao Sao có thể gọi được nó ra Tô Lạp lắc đầu đáp Không, ta không phải là ma vũ song tu Ngân tệ ngươi cũng đi ra ngoài hoạt động thân thể một chút đi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu cứ tiếp tục như thế này ngươi sẽ không còn là ngân long mà biến thành ngân chư đấy." Nghe hắn nói hai chữ ngân chư, Hải Dương và Hương Loan không nhịn được đồng thời che miệng cười. Tô Lập bây giờ mới phát hiện ra, ngân chư và Âm Trúc phát âm rất giống nhau, nhất thời xấu hổ liếc nhìn Âm Trúc. Âm Trúc bây giờ cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh như băng của Tô Lập lúc nãy đã trở thành ấm áp. Nguyên Lai like từ lúc ngân tệ chui ra từ vỏ trứng, Việc lớn lên của nó đối với hai người tô lạp và âm trúc quả thực vô cùng đau đầu. Đầu tiên là sự phát triển của nó cần rất nhiều năng lượng, tiếp theo là khi nó lớn lên rồi ở trong người tô lạp không còn tiện nữa. Dù sao bây giờ nó vẫn còn nhỏ, tô lạp để nó ngủ trong áo là an toàn nhất, không sợ nó đi lung tung ra ngoài. Bất đắc dĩ hai người đành phải nuôi nó tại túc xá. Nhưng vấn đề đau đầu hơn là tiểu tử này ăn khỏe vô cùng. Chỉ trong một ngày nó đã lén hai người ăn toàn bộ số thực phẩm để dành trong một tuần, hơn nữa khi ngủ lại muốn độc chiếm cả một cái giường. Diệp âm trúc muốn tô lạp sang giường mình ngủ cùng, nhưng nói thế nào thì tô lạp cũng không đồng ý. Cũng may mà hai người còn nhớ tới khối lân phiến mà An Nhã tặng cho trước lúc rời đi. Nguyên lai khối lân phiến đó là di vật của cha mẹ Ngân Tệ để lại, bên trong cũng chứa rất nhiều năng lượng. Ngân Long là ma pháp Long, khối lân phiến không ngừng hấp thụ các ma pháp nguyên tố xung quanh, sau đó chuyển vào trong cơ thể Ngân Tệ. Do đó hai người đối với sức ăn của Ngân Tệ không cần đau đầu nữa, chỉ chú ý đến lúc đi đâu xa phải mang nó theo thôi. Diệp âm trúc hướng tới Hải Dương và Hương Loan nói. Việc Tô Lạp sở hữu Ngân Long xin các tỷ giữ bí mật cho Hải Dương gật đầu còn Hương Loan có chút hâm mộ nói: Thật ghen tị với ngươi đấy. Trong học viện này cũng có mấy người có Cự Long nhưng chỉ mình Tô Lạp ngươi là có Cự Long cao quý như Ngân Long mà thôi. Tô Lạp, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thu phục được Ngân Long này như thế nào không? Tô Lạp liếc nhìn Diệp Âm trúc một cái rồi nói: Bằng hữu cho ta. Cái gì? Bằng hữu của ngươi đưa cho ngươi ư? Loại bằng hữu nào mà lại hào phóng như vậy? Nếu có người tặng ta một Ngân Long, không chừng ta sẽ gả cho hắn luôn ánh mắt hương loan không cách nào rời khỏi thân thể ngân tệ nàng cảm thấy nó vô cùng đáng yêu muốn ôm nó vào lòng mà vuốt ve không nhịn được hương loan chậm rãi ngồi xuống xoa xoa đầu ngân tệ tiểu tử này cũng chẳng phản đối lại còn buông chân tô lạp ra chạy đến áp sát mặt vào ngực của hương loan không ngừng rụi rụi đầu vào xem chừng có vẻ muốn ăn đậu hũ hành động của ngân tệ khiến hương loan bật cười trong khi trong lòng tô lạp thầm mắng tiểu sắc quỷ hướng tới hương loan nói ngươi nói chậm quá nếu ngươi nói sớm hơn không chừng tên kia đã tặng ngươi luôn rồi đó hương loan ngẩng đầu nhìn tô lạp ánh mắt đầy vẻ chờ mong ngươi có thể giới thiệu vị bằng hữu đó cho ta được không Tô lạp lạnh lùng nói không cần phải giới thiệu ngươi cũng biết hắn đấy xa tận chân trời gần ngay trước mặt ngươi còn chưa rõ sao nói xong hắn đưa tay chỉ về âm trúc ngươi đưa cho hắn sao hương loan giật mình hỏi đến cả hải dương cũng kinh ngạc nhìn âm trúc diệp âm trúc gãi gãi đầu đáp ta tình cờ có được nhưng ngân long đối với ta không có tác dụng gì nên ta đem tặng hắn ta sao lại không có vận khí tốt như thế âm trúc ta ghét ngươi diệp âm trúc không chịu nổi ánh mắt u oán của hương loan thấy hai mắt nàng đã rơm rớm nước mắt vội nói lần sau có cơ hội ta nhất định sẽ đưa cho tỷ tỷ đừng khóc hương loan đã cười ngay ngươi hứa rồi đấy nhẽ đến lúc đó không được nuốt lời đâu nếu ngươi thực sự tặng ta một ngân long nói không chừng ta đồng ý gả cho ngươi luôn cái gì cả người âm trúc lại lâm vào trạng thái đỏ mặt tía tai tim đập thình thịch không cần đâu ta đã hứa là ta sẽ làm tỷ không cần phải lấy đó làm điều kiện trao đổi tiểu ngốc tử nhìn bộ dạng của ngươi kìa sợ rằng ngươi đỏ mặt tới xuất huyết mất ta nói dẫn với ngươi đấy đừng lo diệp âm trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm hắn phát hiện khi đối mặt với hương loan còn khó chống đỡ hơn cả nội tư tháp và mã lương hương loan vẫn chưa chịu buông tha cho hắn đi tới bên cạnh người hắn cười nói đương nhiên ngươi cũng không phải là không còn cơ hội khi ta còn bé đã thể rằng khi ta lớn lên nhất định sẽ lấy một anh hùng một anh hùng đích thực nếu có ngày ngươi trở thành người mạnh nhất của đại lục ta sẽ lấy ngươi ngân tệ chúng ta đi thôi tô lạp thật sự không thể chịu nổi nữa Ra vẻ không để ý tới Diệp Âm Trúc, kéo Ngân Tệ đi tới ngọn núi đối diện. Ngân Tệ sau khi hấp thụ không ít năng lượng từ khối lân phiến đã lớn lên không ít, mặc dù chưa thể phi hành nhưng cũng đã có thể nhảy cao, phốc một cái đã ở trên vai Tô Lạp. "Học tỷ, chúng ta cũng đi thôi." Diệp Âm Trúc lần này chủ động nắm lấy tay Hương Loan kéo đi, trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hải Dương, vận dụng đầu khí trong người nhanh chóng đuổi theo Tô Lạp và Ngân Tệ ở phía trước. Dã thú trong rừng cũng không để ý đến bọn họ, chỉ lo nháo nhào chạy khỏi vị trí gần ngọn núi đó. Mấy người tiếp tục đi càng đến gần đỉnh núi càng cảm thấy một cỗ khí lưu lạnh như băng ập đến trong đó còn có mùi máu tươi nồng nặc khiến hải dương và hương loan cảm thấy rờn rợn hai tay vô ý nắm chặt lấy tay âm trúc sự bất an trong lòng diệp âm trúc cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhanh chóng bọn họ đã lên tới đỉnh núi tô lạp đi trước thám thính thoăn thoắt leo lên một cây đại thụ gần đấy để quan sát tình hình dưới chân núi lúc này ánh mắt hắn tràn đầy sự kinh hãi diệp âm trúc cũng nhìn theo và thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ hơn trăm sinh vật thân thể cao lớn đang di chuyển tới đỉnh núi bọn họ đang đứng mỗi thân thể đều cao hơn hai thước rưỡi toàn thân bao phủ bộ lông màu xám trắng tứ chi cực kỳ tráng kiện tướng mạo so với loài người không có gì khác biệt chỉ là khuôn mặt nhìn rất nhanh ác đại đa số trên người đều dính máu tươi vừa đi vừa hưng phấn sát hại các dã thú gần ấy phương pháp giết chóc của bọn họ không nhẹ nhàng như tô lạp dùng hai tay tráng kiện của mình nhấc bổng những con thú len và xé thành hai mảnh máu tươi bắn ra tung tóe chảy hết cả lên mặt đó cũng là nguyên nhân tại sao mùi máu tanh lại nồng nặc trong không khí Tô Lập trầm giọng nói, có lẽ là viên nhân là một loại người vượn thuộc thú nhân tộc. Tốc độ của những viên nhân thật kinh khủng, bọn họ chỉ cần nhảy lên một cái là đã tới ngay sát bên cạnh những dã thú đang chạy, nắm lấy và xé toạc một cách dễ dàng. Có viên nhân thậm chí còn dùng chảo xé toang ổ bụng của dã thú ra mà cho vào miệng nhai. Viên nhân ư? Diệp Âm trúc kinh ngạc nhìn Tô Lập, lúc này Hương Loan và Hải Dương sắc mặt đều đã trở nên tái mét. Những cảnh tượng man dã này đối với nữ tử quả thực không thể chịu nổi. Sắc mặt Tô Lập bây giờ cũng trở nên trắng bệch. Những lời nói của hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Viên nhân là một trong những binh chủng quan trọng của thú nhân, lực lượng cường đại vô cùng, có thể dễ dàng xé đôi hổ báo. Bộ lông trên người viên nhân cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường không thể đả thương, cho dù có là trọng kỵ binh cũng rất khó có thể chống đỡ bọn họ. Thú nhân phái viên nhân đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn đánh lén khoa Ni Á thành ư? Diệp Âm Trúc nhíu mày suy nghĩ, không đúng. Viên nhân này nhìn qua mặc dù rất lợi hại, nhưng so với Long Kỵ binh vẫn còn kém hơn rất nhiều, hơn nữa số lượng viên nhân này chỉ có hơn 100 thôi. Hắn nói đến đây sắc mặt đại biến, bởi ngoài 100 viên nhân đang đến gần đỉnh núi, dưới chân núi còn có vô số thân ảnh sám trắng đang lầm lũi tiến lên, không thể đếm xuể. Tô Lạp vội quát: "Đi mau, chúng ta nhanh trở về báo tin cho mọi người chuẩn bị ứng chiến." Không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng lớn, Tô Lạp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên nhân trắng kiện cánh tay cầm một thân cây làm vũ khí đang hướng tới Hương Loan nhảy tới. "Cẩn thận!" Diệp Âm Trúc đã kịp thời ra tay, tay trái vội kéo Hương Loan sát vào ngực mình, tay phải sử dụng trúc đấu khí công kích một cỗ đấu khí màu vàng ồ ạt xông lên công kích thân thể của viên nhân tráng kiện ầm một tiếng viên nhân nhất thời bị chấn bay về phía sau nhưng lúc này số đông viên nhân khác đã phát hiện ra bốn người diệp âm trúc dùng tốc độ kinh người tạo thành nửa vòng tròn bao vây xung quanh mau thừa dịp chủ lực của bọn họ chưa đến chúng ta toàn lực đột phá vòng vây tô lạp nhảy từ trên cành cây cổ thụ xuống trên tay đã xuất hiện chủy thủ thiên sử thán tức thân ảnh chật lóe trong chớp mắt đã đuổi theo viên nhân bị diệp âm trúc chấn bay ô quang từ thiên sử thán tức hiện lên Nhất thời một chùm huyết vũ bắn ra tung tóe. Phản ứng của Diệp Âm trúc cũng rất nhanh, có lẽ nguy hiểm trước mắt đã kích thích tiềm lực của hắn, tay phải vội kéo Hải Dương lên lưng mình, tay trái ôm chặt Hương Loan, hai chân dùng sức vọt theo phương hướng To Lạp đang đi phía trước. Thiên Sử Thán Tức không hổ danh là thần khí chi vương của thích khách, cứ mỗi lần To Lạp vung tay lên là có một chùm huyết vũ bắn ra, những nạn nhân của hắn đều bị công kích vào yết hầu, chết ngay lập tức. Cho dù không bị như thế thì cũng bị chớ chú trên Thiên Sử Thán Tức làm cho mất máu mà chết thân hình nhỏ bé của tô lạp không ngừng di động áp sát vào trận doanh của địch nhân thông thường thích khác lực phòng ngự rất yếu căn bản gần như là con số không nhưng lực công kích so với long kỵ binh còn muốn kinh khủng hơn nay tô lạp có thêm sự trợ giúp của vĩnh hằng thế thân khôi lỗi thân thể trở nên hư ảo có thể tránh được mọi sự công kích của viên nhân tất cả các công kích đều xuyên qua thân hình hắn mà không cách nào tạo được thương tích trong khi đó thiên sử thán tức trong tay hắn đã nhanh chóng lấy mạng địch thủ ngân tệ tựa hồ như không e ngại cảnh tượng trước mắt thủy trung vẫn ở trên vai tô lạp Thỉnh thoảng còn giúp sức cho mama ma của mình. Hỏa cầu, thủy tiễn, băng chùy phong nhận, quang đạn, các loại ma pháp cấp thấp không ngừng phóng ra từ trong miệng nó. Mặc dù chỉ ở tranh cấp nhưng cũng đã khiến các viên nhân phân tâm không ít, tạo cơ hội cho tô lạp ra tay hạ sát. Bất quá lực chiến đấu của viên nhân so với dã thú cao hơn rất nhiều, ngay sau khi ba viên nhân bị tô lạp giết, bọn họ đã biết cách phòng ngự, chỉ cần thấy tô lạp nhắc tay là bọn họ đưa cánh tay tráng kiện của mình ra che lấy ít hầu mặc dù vết thương sẽ không cách nào khép lại được nhưng cũng không thể chết ngay gây khó khăn không ít cho tô lạp diệp âm trúc lúc này cũng đang phải đối mặt với áp lực cực đại trừ mặt phía trước được tô lạp mở đường ba mặt còn lại của hắn đều thụ địch dưới khoảng cách gần như thế này hắn không kịp đạn cầm để công kích hơn nữa lại còn phải bảo vệ hải dương và hương loan thế nên chỉ có tay phải của hắn là có thể hoạt động chống lại địch nhân nguyệt thần thủ hộ mở ra quang mang màu trắng nhu hòa bao phủ hoàn toàn lấy thân thể của ba người lực công kích của viên nhân mặc dù cường đại nhưng muốn đột phá tầng phòng ngự này cũng không phải dễ dàng cùng lúc đó bích ti đã được diệp âm trúc sử dụng như một ngọn trường tiên bảy tám viên nhân đồng thời áp sát ba người bọn họ tay phải âm trúc rung lên bích ti quét ngang ra phanh phanh hai tiếng hai viên nhân đã bị hất bay về phía sau bởi vì phải mang theo hai người nên sự linh hoạt của hắn giảm đi không ít sau khi chấn lui hai viên nhân nguyệt thần thủ hộ cũng đã ngăn chặn ba đợt công kích liên tiếp chấn động kịch liệt khiến suýt nữa tinh thần của diệp âm trúc không duy trì nổi hắn vội quét ngang bích một lần nữa bước lui những viên nhân còn lại tô lạp quát lớn âm trúc hạ sát thủ đi tốc độ xuống núi của cậu khi phải mang theo hai người không nhanh bằng viên nhân đâu nếu không giết bọn họ chúng ta sẽ không thể đi được hắn biết diệp âm trúc nhân từ nếu không kích thích một chút sợ rằng âm trúc sẽ không nhẫn tâm hạ sát thủ diệp âm trúc thầm than một tiếng có lẽ bây giờ không phải là lúc mềm yếu diệp ly cùng tần thương đều đã dạy hắn rằng đối diện với địch nhân trong thời gian ngắn nhất phải khiến cho đối thủ bị thương nặng nương tay chỉ có thể khiến cho bản thân bị thương tổn khi tô lạp nhắc nhở Sát ý trong lòng hắn đã bộc phát. Ít nhất hắn cũng biết bản thân phải bảo vệ cho Hải Dương và Hương Loan, tránh không cho các nàng chịu thương tổn. Khởi, Diệp Âm trúc hét lớn một tiếng, toàn thân dùng sức hất Hải Dương và Hương Loan lên cao mấy chục thước. Chúc công, Hoàng trúc đấu khí và Bicty kết hợp một cách hoàn mỹ, từng đạo cột sáng hỗn hợp hai màu loan len cao may chuc thuoc chuc cong hoang truc đau khi va ti ket hop mot cach hoan my tung đao cot sang hon hop hai mau vang xanh lục, giống như lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt đột khởi, đâm ra bốn phương tám hướng xung quanh. Ti vốn cực kỳ cứng cỏi, nay lại có thêm Hoàng trúc đấu khí cấp 5 hỗ trợ, có thể dễ dàng xuyên qua thân thể như lưỡi dao sắc xuyên qua tờ giấy oanh oanh tám viên nhân vây quanh đó đồng thời gục ngã không thể đứng dậy nổi nữa khiến các viên nhân còn lại cảm thấy ngơ ngác ở giữa mi tâm của bọn họ có một cái lỗ đỏ nho nhỏ mắt thường rất khó nhận biết đó là do sự công kích của bích Ti trong nháy mắt đã xuyên thủng đại não của họ một kích giết chết tám viên nhân diệp âm trúc vẫn không dừng lại lúc này thân hình hải dương và hương loan từ trên cao cũng đã bắt đầu rơi xuống trên người diệp âm trúc bỗng xuất hiện một đạo từ khí hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thân thể vọt đến bên tô lạp Hai tay xuất ra đón lấy quyền của hai viên nhân mà không cần sử dụng đến đầu khí, hắn cảm thấy toàn thân bây giờ tràn ngập khí lực, muốn được phát tiết ra ngoài. Khí phách vô song từ người hắn không ngừng tỏa ra, tựa như đã biến thành một người khác. Rốt rót, hai âm thanh vỡ vụn vang lên, bàn tay hai viên nhân của bị âm trúc bóp nát dễ dàng như bóp đậu hũ. Hai bàn tay to lớn đã trở thành một đống bầy nhầy, xương cốt bên trong nát hết, máu tươi phun ra tung tóe, đảm bảo sẽ không thể sống lâu hơn do mất máu quá nhiều. Diệp Âm Trúc cũng không quay đầu lại đá về phía sau một cước. Nhất thời một tiếng kêu kinh khủng vang lên, kèm theo tiếng xương vỡ rôm rốp. Một viên nhân định đánh lén hắn đã bị một cước đá bay về sau năm trượng. Được sự trợ giúp của âm trúc, áp lực đè lên tô lạp cũng trở nên tiêu tán đi không ít. Nhưng hắn cũng phải chật vật giải quyết nốt hai viên nhân bằng một nhát dao vào ngực rồi mới có thể lui về phía sau đứng cạnh âm trúc. Hắn kinh ngạc phát hiện đôi mắt đen của âm trúc không biết từ lúc nào đã chuyển qua màu tím. Quanh ma pháp bào và bàn tay cũng có một tầng tử khí nhạt nhạt bao va ban tay cung co mot tang tu khi nhan nhat bao phu Giơ hai tay lên trời, Diệp Âm chúc kịp thời đón lấy thân hình của Hương Loan và Hải Dương đang rơi xuống, chuyển các nàng đứng phía sau lưng mình. Viên nhân quả nhiên cực kỳ biu hãn, trải qua những phút bối rối ngắn ngủi đã nhanh chóng ổn định lại. Hơn 80 viên nhân từ bốn phương tám hướng chậm rãi sông tới, tái thiết lập vòng bao vây bốn người. Gió núi phần phật, không khí tựa hồ càng trở nên âm lạnh, phối hợp cùng mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn kinh khủng. Sắc mặt Hải Dương và Hương Loan bây giờ cũng trở nên trắng bệch. Từ bé các nàng đã quen sinh sống trong cảnh êm ấm của những tiểu thư cành vàng lá ngọc, nay phải nhìn thấy cảnh tàn khốc này, các nàng sợ đến rúng người lại. Ngay cả thân phận ma pháp sư của mình dường như cũng đã quên mất. Tô Lạp, cậu bảo vệ các nàng." Diệp Âm Trúc vừa nói, thân hình đã xông lên phía trước. Tô Lạp, Hương Loan và Hải Dương đã được nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng đến khó quên. Không có âm thanh của tiếng đàn, thậm chí cả ti bích cũng không sử dụng, vũ khí của Diệp Âm Trúc chính là hai nắm đấm, trực diện đối chọi lại đầu quyền to lớn của những viên nhân. Sự ưu nhã của Âm Trúc lúc này không còn nữa. Thay vào đó là sát khí lạnh như băng, khí phách tỏa ra cực kỳ bá đạo. Bạch Ý Phiêu Phất, mái tóc đen tung bay trong làn gió, mỗi lần hắn ra tay là lại có một viên nhân bị chấn bay đi, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên không ngớt, dường như tiếng cười của tử thần. Đó chính là lực lượng thuần túy của âm trúc. Hắn cũng không rời xa ba người bọn Tô Lập, chỉ cần có viên nhân nào đến gần ba người, thân ảnh hắn lại biến mất vào trong chớp mắt xuất hiện trước mặt viên nhân đó, trực tiếp công kích. Không một viên nhân nào có thể tránh được thủ pháp hạ sát thủ của âm trúc, ngay cả Tô Lập muốn ra tay cũng không có cơ hội. Viên nhân cũng không phải loại ngu ngốc, trí tuệ của bọn họ trong thú nhân tộc tương đối cao. Ngay khi nhìn thấy đã có hơn 30 mạng đồng loại gục ngã dưới tay Âm Trúc, bọn họ đã cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp tục công kích về phía trước, chỉ tạo thành trận thế vây quanh bốn người Diệp Âm Trúc gầm gừ đe dọa. Diệp Âm Trúc cũng không chủ động công kích, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh nhạt. Hắn trở lại chỗ ba người ngồi xuống, quang mang trên tay chật lóe, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lặng lẽ xuất hiện. Bản thân Âm Trúc rất rõ mình không phải là chiến sĩ mà là một ma pháp sư cho dù đấu khí của hắn vượt qua ma pháp lực thì hắn vẫn chỉ là một ma pháp sư mà thôi tiếng đàn vang lên lúc này đây không có sự nhu hòa động lòng người nữa mà tràn ngập âm thanh sát phát tựa như tiếng đao kiếm va chạm tiếng ngựa hí vang trên chiến trường tám ngón không ngừng huy động từng đạo âm nhận màu vàng trói mắt bắn ra với một tốc độ kinh khủng nếu nói âm trúc tu luyện ma vũ song tu thì phương pháp hợp nhất hai loại đấu khí và ma pháp hiệu quả nhất chính là âm nhận khi trúc đấu khí đạt tới hoàng trúc cấp năm cường độ của âm nhận cũng tăng lên mấy bậc chỉ thấy âm nhận lao đến chỗ nào là nơi ấy có viên nhân gục ngã ngay cả không khí cũng bị những âm thanh xé gió của tiếng đàn làm cho nhộn nhạo điều thần kỳ nhất của âm nhận là nó không phát ra theo một phương hướng cố định mà theo sự khống chế bằng tinh thần lực của diệp âm trúc những điều hắn học tập từ quyển bút ký của phất cách xâm không phải hoàn toàn vô ích đối với lĩnh vực tinh thần ma pháp hắn đã lĩnh ngộ được không ít cách giải thích mới mẻ nhất là thông qua tinh thần lực khống chế tiếng đàn càng trở nên dễ dàng nếu một đạo âm nhận chỉ có thể lưu huyết trên người các viên nhân không thể giết nổi bọn họ thì ba đạo âm nhận tập trung công kích lại thừa khả năng bất chấp sự phòng ngự cường hãn của viên nhân dù sao một đợt công kích ấy cũng tương đương thanh cấp đấu khí hỗn hợp cùng lục cấp ma pháp lực đại đa số viên nhân ngay cả cơ hội né tránh cũng không có từng đạo huyết quang lần lượt xuất hiện tước đi sinh mạng của họ cảnh tượng trước mắt tô lập hải dương và hương loan càng trở nên kinh khủng bọn họ nhìn thấy từng trùng huyết vụ bắn ra tung tóe theo sự công kích của âm nhận vào người viên nhân đáng sợ nhất là có một viên nhân bị những đạo âm nhận khiến cho toàn thân trở thành một huyết nhân mà vẫn cố chạy trốn tìm đường sống cuối cùng cũng gục ngã cách đấy một thước, mức sát thương kinh khủng của thần âm sư trên chiến trường lần đầu tiên được chứng minh. Ba người trở thành những người đầu tiên được nhìn thấy cảnh giết chóc bằng tiếng đàn. Ngay cả Hải Dương và Hưng Loan là thần âm sư mà cũng bị dọa cho đến ngây người trước cảnh tượng này. Sắc mặt ba người trắng bệch, bọn họ không thể nghĩ rằng một người luôn ôn hòa, vui vẻ như Diệp Âm Trúc này lại trở nên kinh khủng đến thế. Khi tiếng đàn dừng lại thì cũng chỉ có 10 viên nhân còn sống sót. Xung quanh bốn người là một vòng tròn la liệt xác chết, máu me chan hòa như suối những viên nhân bị âm trúc bị hạ gục bằng quyền đầu ít ra còn được chết một cách nguyên vẹn chứ bị âm nhận từ hải nguyệt thanh huy cầm công kích thì thật sự chết không nhắm mắt thân thể ít nhất bị xẻ làm hai có viên nhân bị âm nhận chia thành bảy tám mảnh tuyết xung quanh cũng bị nhuốm đỏ bởi máu tươi cả một trung đội viên nhân nay đã biến thành những thi thể không còn sức sống tô lạp luôn cho rằng tốc độ giết chóc của mình rất nhanh nhưng số thi thể trước mắt chỉ có khoảng một phần mươi là do hắn ra tay hạ thủ còn lại đều là kết quả của diệp âm trúc diệp âm trúc vẫn ngồi yên tại chỗ không cử động Thần sắc trên mặt vẫn lạnh như băng, chỉ có tầng tử khí trên người là dần dần tiêu biến. Lúc này Tô Lập mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần, cắn chặt môi nói, "Âm Trúc, chúng ta mau đi thôi." Cái gì? Vẻ mặt khô khốc lạnh lùng của Diệp Âm Trúc đột nhiên biến mất, thay vào đó là nét mặt ngây thơ vốn có, tay ôm Hải Nguyệt Thanh Huy cầm chậm rãi đứng lên. Sự chuyển biến trong nháy mắt như vậy khiến cho ba người Tô Lập ứng phó không kịp. Giây phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Hải Dương và Hương Loan không nhịn được đều nở nụ cười. Hương Loan có chút giận dỗi nói, "Vừa rồi làm ta sợ muốn chết." nguyên lai ngươi không phải loại người lãnh khốc như vậy dù sao cũng đã trở lại là tiểu tử ngốc của hệ thần âm chúng ta rồi sắc mặt tô lạp cũng trở nên tươi tỉnh lên đôi chút không khí lạnh như băng kèm theo huyết tinh nồng nặc xung quanh dường như cũng đã bớt kinh khủng đi diệp âm trúc thở dốc một cái ánh mắt thất thần quan sát cảnh tượng xung quanh khuôn mặt lúc trắng lúc xám điều này thực sự là do ta làm sao hắn có chút mờ mịt hỏi vừa rồi khi hắn bắt đầu triển khai giết chóc trong cơ thể có một luồng nhiệt khí cuồng loạn tựa hồ như thể chỉ có phát tiết lực lượng ra ngoài mới có thể khiến bản thân thoải mái khi hắn lao vào đám viên nhân giết chóc đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng chỉ có ý nghĩ hủy diệt là tràn ngập trí óc giờ đây tỉnh lại hắn mới nhớ lại lúc đó bản thân hình như không thể khống chế được cơ thể nữa xem ra khi cùng tử thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước bản thân mình hình như không chỉ tăng cường lực phòng ngự và lực lượng mà còn tiếp thu một chút tính tình của tử tô lạp đi tới bên cạnh diệp âm trúc nhào hắn một cái thật đau ở tay ân cần hỏi cậu không sao chứ diệp âm trúc cười khổ lắc đầu đáp chúng ta đi mau thôi nguyên lai like giết chóc lại có cảm giác thống khổ như vậy Tô Lạp than nhẹ một tiếng vì bảo vệ bản thân đôi khi không tránh được giết chóc. Sau này cậu sẽ quen với những việc này thôi. Trời ạ, cậu xem kìa. Hắn đột nhiên giật mình chỉ về phía dưới chân núi. Bốn người cùng nhìn về phía đó và sắc mặt tái mét lại. Ngay dưới chân núi, sườn núi khắp nơi đều có thú nhân. Đi đầu chính là một số lượng khổng lồ viên nhân tại sườn núi. Sau đó là những thân thể cao gần ba thước, bộ lông màu vàng đan xen những vạch màu đen chạy dọc khắp cả thân thể. Xen lẫn trong đó là những thú nhân cao gần hai thước, tốc độ cực kỳ nhanh đang chạy theo viên nhân phía trước nhằm hướng đỉnh núi tiến tới, hiển nhiên đã nghe được tiếng chém giết từ trên đây vọng xuống, hình như là hổ nhân và báo nhân, tất cả đều là chủ lực của thú nhân tộc, hơn nữa còn cường đại hơn cả viên nhân nữ cơ. Trời ạ, thú nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì đây? Tô Lạp thầm nuốt nước bọt, hương Loan đột nhiên kinh hô, Bỉ Mông cự thú kia, Bỉ Mông cự thú kia kìa. Đi sau cùng đội ngũ thú nhân là Bỉ Mông cự thú, thân hình khổng lồ cao 15 thước dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang màu xám. Từ trên đỉnh núi bốn người âm trúc cũng cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Số lượng bỉ mông cự thú khoảng chừng hơn 100, hơn nữa hổ nhân, báo nhân, viên nhân tam đại cường lực binh chủng, toàn bộ số này ít nhất phải tương đương với 1 phần 3 thực lực của Lôi Thần bộ lạc. Đi mau, Diệp Âm Trúc lúc này cũng không ngại xấu hổ nữa, hai tay vòng qua Hồng Hải Dương và Hương Loan kéo đi. Tô Lạp cũng nhanh chóng đuổi theo, khi thấy thân ảnh Tô Lạp đã đuổi kịp mình, Âm Trúc trầm giọng nói: "Tô Lạp, tốc độ cậu nhanh nhất, mau trở về Khoa Ni Á thành báo tin. Đám thú nhân này chắc chắn muốn công kích Khoa Ni Á thành." không nghĩ tới bọn họ không ngại địa hình hiểm trở mà công kích đến đây, xem ra quân đội đã quá khinh thường rồi. Lần chiến tranh với thú nhân này sợ rằng không đơn giản như vậy. Từ Khoa Ni Á Thành đến Mễ Lan Đế Quốc là con đường đơn giản nhất, mà quân đội không hề phòng bị, nếu thú nhân chiếm được Khoa Ni Á Thành, sợ rằng có thể xuyên thẳng vào Bình Nguyên, muốn ngăn cản được bọn họ thì Mễ Lan Đế Quốc phải tổn thất trầm trọng. Mỗi ngày đều nghe Áo Lợi Duy Á giảng giải tình hình quân sự, hắn đối với bản đồ tác chiến cực kỳ quen thuộc, dễ dàng đoán ra mục đích của quân đội thú nhân tộc bình nguyên phổ lợi á có thể nói là nơi sản xuất nhiều lương thực nhất của mễ lan đế quốc đất đai phì nhiêu có đại thành thị buôn bán cực kỳ phát đạt nhiều năm qua ở trong đại lục yên ổn lực phòng vệ của tòa thành này là con số không tròn chỉnh đừng nói là chủ lực quân đoàn của thú nhân tộc cùng bỉ mông cự thú cho dù chỉ là một quân đội bình thường cũng có thể dễ dàng công hãm thành thị này có thể nói phổ lợi á là huyết mạch của mễ lan đế quốc nếu mất đi thì tổn thất vô cùng nghiêm trọng tô lập do dự một chút rồi nói ta đi trước vậy còn các người diệp âm trúc vội la lên không còn thời gian đâu Cậu đi mau đi. Phải có chút thời gian chuẩn bị chúng ta mới có thể có cơ hội ngăn cản bọn họ. Nói cho áo lợi Duy Lạp đại ca, bảo hắn mau đến Thánh Tâm Thành cầu viện, nếu không sẽ không kịp nữa. Thú nhân bây giờ còn chưa đến, nhanh đi. Tô Lạp biết Diệp âm trúc nói đúng, cắn chặt môi, thân thể tăng tốc, dưới tác dụng của vĩnh hàng thế thân khôi lỗi phát huy đến cực hạn, nhằm hướng khoa nì á thành lao nhanh tới. Tại liều trung ương của lôi thần bộ lạc, tu trưởng lôi thần bộ lạc là một sư nhân cường đại có thể nói là chiến sĩ cường đại nhất trong vương tộc và lôi thần bộ lạc lực lượng hoàn toàn có thể so sánh cùng với bỉ mông cự thú thân thể cao hơn ba thước toàn thân tỏa ra khí thế bức nhân đôi mắt chứa đầy những tia quang mang uy mãnh còn có vài phần âm hiểm hiển nhiên hắn không giống với thú nhân bình thường có suy nghĩ đơn giản bàn tay hắn chậm rãi mở bản đồ chảy ra toàn bàn trong mắt hiện lên một chút đắc ý người của chúng ta hẳn là đã đến vùng núi phiên việt bố luân nạp rồi chỉ cần ra được bố luân nạp sơn khẩu tài phú cực lớn của mễ lan đế quốc chắc chắn sẽ thuộc về lôi thần bộ lạc chúng ta đến lúc đó cho dù sở la muôn có hùng nhân cùng chiến thần yếu tắc có hổ nhân cũng không thể chống lại thực lực của lôi thần bộ lạc chúng ta cực bắc hoang nguyên sẽ thống nhất dưới tay cổ đế ta tốt thật sự là quá tốt ai mạc sâm tiên sinh người quả là báu vật của lôi thần bộ lạc chúng ta nếu không có người đề cử sợ rằng ta cũng không thể nghĩ đến phương pháp trực tiếp đột kích vào mễ lan đế quốc đứng bên trái cổ đế là một nhân vật toàn thân được che phủ bởi cái áo choàng màu lam trùng kín đầu Hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi, nhưng chiều cao chỉ tương đương với một người bình thường. Âm thanh của hắn phát ra, giọng trầm thấp có pha thêm chút lạnh lùng, âm hiểm. Ca ngợi lôi thần, đây là sự chiếu cố của lôi thần đối với con dân của người. Bây giờ chúng ta phải tạo áp lực thật lớn ở mặt trước, để cho bọn họ có phát hiện ra chúng ta đã xâm nhập được vào Mễ Lan cũng không thể phái nhiều Long Kỵ binh đi ứng phó. Chỉ có như vậy chúng ta mới thu được thêm nhiều tài phú. Ta nghĩ lần này quân đội của ngài đã được ta đưa cho 10 cái không gian giới chỉ sẽ nhanh chóng đầy áp đem về dâng cho ngài. Cổ Đế Hạ Hạ cười đúng người nói đúng mười không gian giới chỉ có thể vét sạch cả một thành thị ta tin rằng chẳng bao lâu nữa người dân của ta có thể nhìn thấy tài sản của mỹ lan có nhiều đến cỡ nào nói đến đây hàn quang trong mắt hắn chật lóe bất quá ta dường như không thấy pháp lam có sự phản ứng nào ai mặc sâm tiên sinh người nói xem nếu chúng ta công kích các thành thị phía bắc của mỹ lan đế quốc thì có gặp phải sự phản ứng của pháp lam không nếu như vậy thì chúng ta không thể chống chọi lại được tổ tiên ta đã dặn rằng thủy trung không thể chống lại pháp lam ai mặc sâm mỉm cười nói không đương nhiên sẽ không. Pháp Lam thất tháp sẽ không dễ dàng can thiệp vào chuyện của Đại Lục, mà Mễ Lan lại là đệ nhất đế quốc của Long Khí Nỗ từ Đại Lục. Cho dù lần này ngài lấy được rất nhiều tài phú, đối với họ tổn thất chẳng đáng là bao. Có khi họ yếu đi thì Pháp Lam càng mừng ấy chứ. Nam Bắc cân bằng thì địa vị của Pháp Lam càng thêm ổn định. Cổ Đế gầm nhẹ một tiếng. Pháp Lam còn cần sự cân bằng hay sao? Sợ rằng quân đội của cả Đại Lục cùng đứng lên cũng không thể đối kháng lại với họ. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể quân đoàn Lang Kỵ binh xuất phát. Đánh sâu vào phòng tuyến của mễ lan đế quốc cho ta. Sư nhân thân vệ đoàn, bỉ mông quân đoàn, như đầu nhân quân đoàn, bán nhân mã cung tiễn quân đoàn cùng ta xuất phát, mục tiêu là thánh tâm thành. Mã nhĩ, lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thất bại thảm hại. Khi ngươi phát hiện ra mục tiêu thật sự của chúng ta, sợ rằng quân đoàn cướp bóc của chúng ta đã trở về rồi. Ha ha ha, ha ha ha. Trên một thân cây đại thụ tại đỉnh núi, Diệp Âm Trúc không ngừng quan sát xung quanh. Sau khi Tô Lập đi, hắn cũng không trở về Khoa Ni Á Thành mà tạm thời dừng lại ở đây. Hắn biết rõ rằng tình hình Khoa Ni Á Thành bây giờ rất nguy kịch. Đừng nói là mấy quân đoàn thế này, chỉ cần mấy trăm bỉ mông cự thú xuất chiến, Khoa Ni Á Thành chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Việc cần thiết bây giờ là có thể trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt. Vì thế Diệp Âm Trúc định ở lại một mình ngăn cản đoàn quân thú nhân. Hương Loan và Hải Dương đã được hắn bố trí ở một nơi khá xa, không có sự trợ giúp của hắn, các nàng có đi cũng chẳng được bao nhiêu. Có khi còn nguy hiểm hơn nữa chứ, thà đợi hắn một chút rồi tất cả cùng rời đi. Việc Diệp âm trúc muốn làm rất đơn giản, đây là ngọn núi gần Khoa Ni Á thành nhất, muốn vượt qua sườn núi bên này để sang bên kia cũng mất một chút thời gian. Hắn định nhân lúc thú nhân di chuyển leo lên đỉnh núi sẽ dùng thân cây làm vật cản đường. Ở đây có rất nhiều cây cổ thụ chọc trời, so với độ cao ngàn thức của ngọn núi cũng sấp xỉ. Nếu những thân cây này lan xuống từ trên đỉnh núi, lực sát thương nhất định sẽ rất kinh người mặc dù chỉ có một mình nhưng diệp âm trúc tự tin tốc độ của mình kết hợp với lực lượng cường bạo có thể thành công ít nhất cũng không phải vướng bận sự an toàn của hải dương và hương loan bích ti đã được diệp âm trúc triển khai quấn thành một vòng quanh những cây cổ thụ gần ấy diệp âm trúc vận dụng đấu khí khiến bích ti dễ dàng cắt đứt những thân cây cổ thụ khiến chúng thay nhau đổ ẩm xuống tạm ngăn chặn đám thú nhân tiến lên hương loan thì thào hỏi hắn là người sao sao hắn không biết mệt mỏi vậy nàng và hải dương đều là ma pháp sư hơn nữa lại là thần âm sư đối mặt với cục diện này chỉ có thể đứng nhìn từ xa âm thanh hải dương lúc này cũng không còn lạnh như băng nữa lực lượng của âm trúc so với thú nhân còn mạnh hơn muội xem hắn ngoại trừ lúc dùng đấu khí cắt đứt cả cây đại thụ còn có lúc nào dùng đâu hương loan cười hì hì ghé sát tai hải dương nói đúng vậy hắn rất cường tráng nha hải dương đỏ mặt lên trừng mắt nhìn nàng nói đến lúc nào rồi mà tỷ còn nghĩ bậy bạ như vậy hương loan tỏ bộ dáng oan uổng ta chỉ nói hắn cường tráng sao lại là chuyện bậy bạ ta nghĩ là tư tưởng muội không lành mạnh mới đúng hải dương không nghĩ rằng muội cũng đã động xuân tâm rồi hải dương lườm nàng đúng là hết biết bây giờ còn chưa biết có thể vượt được nguy cơ trước mắt hay không vậy mà tỷ còn nghĩ viển vông không thể nghĩ rằng thú nhân lại chọn từ vị trí này mà công kích nếu để bọn họ vượt qua khoa ni á thành sợ rằng hương loan lúc này cũng đã trở nên yêu sầu nói bây giờ chỉ có thể hy vọng trì hoãn thêm một ít thời gian mà thôi phụ hoàng không biết có thể điều động quân viện trợ đến kịp thời hay không nữa Thú nhân bây giờ tựa hồ không còn đơn giản như xưa nữa, nếu bọn họ một mặt ra sức công kích Thánh Tâm Thành, sợ rằng quân cứu viện cũng không thể đến kịp. Hải Dương biến sắc, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ mọi chuyện xong hết rồi sao? Từ Mễ Lan Thành đến Bắc Cương ít nhất cũng phải mất 20 ngày lộ trình, nhanh nhất cũng không có khả năng dưới 10 ngày. Bây giờ đừng nói đến 10 ngày, cho dù một giờ cũng sợ rằng chúng ta không thể trụ nổi. Hương Loan thở dài một tiếng, cũng chỉ biết phụ thuộc vào mệnh trời thôi, mà cho dù trời sập cũng do nam nhân gánh vác. Nói xong nàng đưa mắt tìm Diệp Âm Trúc thân hình chật lóe diệp âm trúc đã trở lại bên người nhị nữ tuy hắn đã có biện pháp tạm thời ngăn chặn thú nhân nhưng trên mặt hắn lúc này một tia cao hứng cũng không có hương loan hỏi âm trúc tình hình phía dưới thế nào thú nhân đã lên đây chưa diệp âm trúc lắc đầu đáp chưa đâu bọn họ hình như đang tập trung binh lực có lẽ bởi vì cái chết của những viên nhân đi đầu nên bọn họ chưa dám vọng động thú nhân hình như rất cẩn thận hương loan lại hỏi vậy bao giờ chúng ta đi đợi thú nhân lên núi đã hy vọng những thân cây đại thụ đổ xuống có thể gây cho họ chút tổn thất chúng ta ở trên này có lợi thế là rừng cây rậm rạp bọn họ phải leo dốc đứng hơn nữa còn bị thân cây đại thụ ngăn cản nhưng ta sợ rằng cách này cũng không có tác dụng mấy nếu có lửa thì tốt quá bây giờ là cuối thu đầu đông rất thích hợp cho việc dùng hỏa công ngày hôm qua ta còn hỏi áo lợi duy lạp đại ca về cách chiến đấu lợi dụng hỏa công đáng tiếc chúng ta không có ma pháp sư hệ hỏa ai nói là không có lửa nào một âm thanh vang lên khiến ba người chú ý họ xoay người nhìn lại đã thấy tô lạp trở về sắc mặt tô lạp lúc này có chút tái nhợt không ngừng thở dốc trên mặt khó có thể che giấu sự mệt mỏi tiểu long ngân tệ vẫn thoải mái ở trên vai hắn thân thể mũ mĩm đáng yêu thỉnh thoảng còn dùng tiểu trào nghịch những sợi tóc của tô lạp diệp âm trúc kinh ngạc hỏi tô lạp sao cậu lại quay trở lại tô lạp lúc này đã đến bên cạnh diệp âm trúc ngồi xuống nghỉ ngơi ta đã báo tin cho áo lợi duy lạp sau đó lại sợ các ngươi ở lại gặp nguy hiểm nên quay trở lại luôn âm trúc cậu chuẩn bị dùng thân cây đổ đối phó với thú nhân sao diệp âm trúc gật đầu bên kia là dốc đứng dễ thù khó công chúng ta có thể chỉ hoãn tốc độ tiến quân của thú nhân một chút ta làm thế này để cho áo lợi duy lập đại ca có thêm thời gian chuẩn bị hắn nghe xong tình huống phản ứng thế nào tô lập cười khổ coi còn có thể thế nào nữa chúng ta tổng cộng chỉ có 500 long kỵ binh thêm cả đệ tử học viện là 600. số quân thủ thành của khoa ni á thành thì không tính làm gì bây giờ hắn đã dùng ma pháp thông báo tình hình cho thánh tâm thành biết phản ứng của thánh tâm thành ra sao ta cũng không biết hắn vừa truyền tin tức đi là ta đã quay trở lại rồi cảm ơn cậu tô lập Trong mắt Diệp Âm Trúc tràn ngập những tia quang mang xúc động, Tô Lạp biểu môi nói: "Cảm ơn gì, cậu quên những lời cậu nói với ta rồi sao?" Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được cùng mỉm cười. Đúng lúc này, Diệp Âm Trúc phát hiện thú nhân đã bắt đầu di chuyển. Bốn người ở trên quan sát, thấy từng hàng thú nhân chỉnh tề đang nhằm phía đỉnh núi đi tới, mục tiêu rõ ràng là Hoa Ni Á Thành. Đi đầu lúc này không phải là những viên nhân nữa mà là những báo nhân với tốc độ cực nhanh, số lượng cực đông, không thể ước lượng được là bao nhiêu. Theo sau báo nhân là hổ nhân và viên nhân còn đám bỉ mông cự thú không cử động chỉ ở bên sườn núi đối diện quan sát tình hình tô lạp quay sang diệp âm trúc hỏi chúng ta nên làm gì bây giờ vừa rồi cậu nói là có lửa phải chăng từ ngân tệ tô lạp gật đầu xác nhận ngân tệ mặc dù còn rất nhỏ nhưng nó ít nhất có thể phát ra xích cấp ma pháp hệ hỏa mặc dù không thể tấn công nhưng dùng để thiêu đốt đồ vật thì dư sức bây giờ đang là mùa khô thân cây cũng dễ đốt hơn diệp âm trúc quyết định thật nhanh tốt lắm chúng ta hãy dùng hỏa công thử xem sao bất luận có thể thành công hay không Chúng ta cũng trở về khoa ni Á Thành. Tô lạp cho ngân tệ rời khỏi vai mình, xoa xoa đầu nó hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngân tệ dơ cao đầu lên, thể hiện bộ dáng cao ngạo, ma pháp nguyên tố bắt đầu ba động xung quanh thân thể nó, toàn thân tỏa ra quang mang chói mắt. Là một ma pháp long, cho dù còn nhỏ nhưng ma pháp của nó tuyệt đối toàn diện, hệ hỏa tự nhiên cũng có trong số đó. Diệp âm trúc nhìn xuống phía dưới thấy đám báo nhân đã bắt đầu đến giữa sườn núi, quay qua tô lạp gật đầu ra hiệu để cho ngân tệ chuẩn bị đi chỉ cần bọn chúng lên cao hơn một chút là chúng ta bắt đầu tấn công trước kia hắn không biết đến quân sự là gì việc tu luyện xích tử cầm tâm khiến hắn tốn quá nhiều thời gian căn bản là không lúc nào dành để học thêm thứ khác nhưng từ khi tiến vào đại lục gia nhập mễ lan học viện hắn tựa như một miếng bọt biển khô không ngừng hấp thu những điều có thể học tập được xung quanh đối mặt với đoàn quân thú nhân vạn người mà bên mình chỉ có bốn người diệp âm trúc vẫn giữ được sự trầm ổn để suy tính kế hoạch điểm này khiến ba người tô lạp hải dương hương loan âm thầm kính phục cũng vì sự trầm ổn của Diệp Âm Trúc mà bọn họ mới có thể bảo trì được sự bình tĩnh. Không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng. Giờ phút này đối với bốn người Diệp Âm Trúc mà nói, mỗi phút trôi qua dài như cả năm. Hải Dương và Hương Loan Tay đã sâm sấp mồ hôi, Tô Lập khi thì quay đầu ngó về phía chân núi, khi thì quay đầu nhìn Âm Trúc, tim đập thình thịch. Thật ra Diệp Âm Trúc cũng rất khẩn trương, chỉ khác là hắn có thể khống chế tâm tình của chính mình. Khi còn bé tu luyện Sích Tử Cầm Tâm, đã có một thời gian tần thương không ngừng dùng các loại phương pháp khác nhau để quấy nhiễu hắn khiến cho hắn phải cố hết sức mới có thể chuyên tâm đạn cầm, không để ý đến những chuyện xung quanh. Hắn có thể đạt đến thành quả ngày hôm nay phần lớn là nhờ lòng kiên nhẫn, thời gian chậm chậm trôi. Đội quân báo nhân lúc này còn cách đỉnh núi khoảng 300 thước, phía sau phần đông thú nhân cũng bắt đầu lên núi, ngay cả bỉ mông cự thú cũng đã di chuyển. Diệp âm trúc khẽ quát một tiếng, phóng hỏa, tinh thần tô lạp trao đổi với ngân tệ, một quang mang màu cam từ người ngân tệ lặng lẽ phóng thích, dĩ nhiên là tranh cấp ma pháp kháng cự hỏa diễm không khí lạnh như băng xung quanh cũng trở nên nóng rực những thân cây đổ xuống lập tức bị thiêu đốt sau đó ngân tệ quay ra bốn phía xung quanh tiếp tục phóng thích ma pháp diệp âm trúc cũng bắt đầu hành động dùng sức đẩy những thân cây bị cháy lan xuống phía dưới chân núi đúng như diệp âm trúc tưởng tượng việc dốc đứng khiến cho những thân cây lan xuống rất dễ dàng khi va chạm với những cây cổ thụ khác thì lửa lại vẩy ra tư tán khiến những cây cổ thụ đó bốc lửa luôn biến cố đột ngột khiến đám báo nhân ứng phó không kịp trong nhất thời hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên mười mấy báo nhân phía trước đã bị thân cây lăn qua đè bẹp sau đó lại tiếp tục lan xuống công kích, không thể ngờ rằng phương pháp này lại hiệu quả đến thế, khiến đoàn quân thú nhân lâm vào cảnh hỗn loạn. hổ nhân phẫn nộ rít gào, báo nhân kêu lên thảm thiết, viên nhân hú lên từng hồi, trong nhất thời cả dốc đứng trở nên cực kỳ náo nhiệt. đội hình của thú nhân lúc này đột ngột bị tập kích, khiến bọn họ nhất thời không thể ứng phó. hơn nữa đây mới chỉ là kế hỏa công, đám thú nhân bối rối không biết địch nhân ở trên cao có bao nhiêu quân đã phục kích bọn họ sẵn sàng. diệp âm trúc lúc này cũng kich bon ho san chang có thời gian xem xét tình hình phía dưới, liên tục phối hợp cùng ngân tệ. Khi ngân tệ đốt một thân cây là hắn lại lăn xuống phía dưới, do trên người có Nguyệt Thần thủ hộ ma pháp bảo nên cũng không sợ ngọn lửa này. Khi đẩy chừng mười thân cây xuống phía dưới, ma pháp lực của Ngân Long cũng đã cạn, mệt mỏi quay trở lại bên người Tô Lập, chui vào ngực hắn ngủ tiếp. Nhưng lúc này thành quả của nó tạo ra đạt được hiệu quả vô cùng to lớn. Diệp Âm Trúc khi lựa chọn hạ đổ những thân cây nào đều tính toán cẩn thận, đó đều là những cây cổ thụ lâu năm, cao ngất ngưỡng, hơn nữa thân đều có đường kính cực kỳ lớn. Nếu không phải Diệp Âm Trúc có bích sắc bén, sợ rằng cũng không thể đốn ngã những cây này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy những thân cây bốc cháy rơi xuống trở thành tai họa cho đám thú nhân lúc này cả con dốc đứng trở thành hỏa diễm địa ngục khói đen bốc lên cuồn cuộn bộ lông trên người thú nhân lại càng bắt lửa khiến cho con số thương vong ngày một tăng thú nhân lúc này không có cách nào tiếp tục đi lên đỉnh núi những thân cây bốc cháy thi nhau lao xuống khiến sự khủng hoảng lan truyền toàn quân trong nhất thời mạnh người nào người ấy chạy đội hình tán loạn dù sao thú nhân cũng không như loài người nội tâm nguyên thủy hoặc thú tính một khi bộc phát Cho dù thông soái tốt thế nào cũng không thể tiếp tục chỉ huy được. Địch tư và mặt kim tư bây giờ đang rất buồn bực, lần này thông suốt những thú nhân tiến đánh bất ngờ loài người, bọn họ vốn rất tự tin, trên đường sẽ không gặp một trở ngại nào. Bây giờ cục diện trước mắt lại thành ra thế này, bọn họ cũng không cách nào khống chế được nữa. Khốn kiếp, mau lui về phía sau, tránh đường cho ta đi. Ta không tin mấy ngọn lửa nhỏ nhoi này có thể ngăn cản những thú nhân hùng mạnh của chúng ta. Địch tư đưa tay nắm được bả vai một viên nhân đang chạy tới, viên nhân này có thể nói là khá cao lớn trong cộng đồng viên nhân. Như đối với một hoàng kim bỉ mông như địch tư chỉ là một con kiến, cả thân hình hắn nằm gọn trong lòng bàn tay địch tư, rốt một tiếng. Trong nháy mắt hắn đã bị địch tư bóp nát trong tay, máu tươi bắn ra tung tóe kích thích hung tính của những bỉ mông cự thú phía sau địch tư. Trong nhất thời chỉ cần có thú nhân nào chạy về phía này sẽ đều bị bọn chúng tiêu diệt. Đại ca, như vậy không phải là biện pháp hay đâu. Không bằng để cho bọn họ lùi xuống hết đã rồi tính sau. Mà kim tư đưa tay nắm lấy bả vai địch tư ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc cùng là hoàng kim bỉ mông cự thú nhưng trí tuệ của hắn so với địch tư cao hơn đôi chút địch tư tức giận hừ một tiếng khốn kiếp ta không cần những thứ ăn hại như chúng bỉ mông nghe lệnh theo ta lên núi ta muốn xem ai dám ngăn cản bỉ mông chúng ta vừa nói hắn vừa xông lên về phía trước thân thể hai mươi thước nhìn thế mà di chuyển cực kỳ nhanh trong phút chốc đã tiến lên mấy chục thước để lại phía sau những vết chân sâu hóm trên mặt đất một thân cây thật lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống địch tư không thèm né gầm lên một tiếng tiếp tục lao lên quay lên một tiếng thân thể địch tư không chút xây sát, trong khi thân cây đã bị chấn nát thành những mảnh nhỏ. lửa đối với thú nhân khác mà nói có thể là khắc tinh, nhưng với bỉ mông cự thú chả là cái gì cả. bộ lông trên người bọn họ có thể miễn dịch với những loại ma pháp cấp thấp như thế này, may ra chỉ có những ma pháp cấp cao mới có thể đả thương được. lần này lôi thần tù trưởng cổ đế đã phái ra quân đoàn có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, do địch tư và mặt kim tư hai hoàng kim bỉ mông cự thú thống lĩnh, bao gồm ngân bỉ mông bốn người, cùng bạo bỉ mông 80 người, viên nhân hai vạn, báo nhân cùng hổ nhân một vạn đều là những binh chủng cường đại trong thú nhân tộc. Trên núi lửa rất lớn, viên nhân, hổ nhân và báo nhân đều bối rối chạy tứ tán, Hoàng Kim Bỉ Mông mặt Tư Kim một mặt chỉ huy thủ hạ tiến lên, một mặt cũng chạy theo đại ca lên núi. Lúc này mỗi Bỉ Mông cự thú trong mắt đều tràn ngập nộ khí vô tận, chỉ cần tới đỉnh núi, cho dù là cự long cỡ nào bọn họ cũng sẽ thành thành mảnh nhỏ. Hơn nữa địch tư lại lên đỉnh núi trước tiên, là một ma thú cấp 9 cao cấp, cho dù gặp có gặp ma thú gì thì hắn cũng không sợ, sẵn sàng nghênh tiếp. Nhưng khi địch tư lên đến đỉnh núi, Sự phẫn nộ của hắn lên đến đỉnh điểm, không ngừng gào thét làm rung động không gian xung quanh. Địch nhân của hắn không phải là những binh đoàn hùng mạnh của Long Khí Nỗ Tư Đại Lục mà là không khí. Trên đỉnh núi ngoại trừ băng tuyết thì không có sự hiện diện của một sinh vật nào, xung quanh chỉ còn những gốc cây chờ lại, hốn nạn. Địch tư không thể kiềm chế cơn giận của mình, một quyền xuất ra đấm xuống mặt đất khiến mặt đất chấn động kịch liệt như có cơn địa chấn vừa xảy ra. Mạt Tư Kim phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy hành động của địch tư như thế đã nhảy vọt lên, bốn ngân bỉ mông cũng vội theo sát phía sau chỉ tội cho cùng bạo bỉ mông, vận khí xem ra quá tệ, chỉ vì chậm chân mà dính chịu không ít đau đớn. Khi địch tư nổi giận phát ra một quyền xuống mặt đất, đương nhiên đấy là toàn bộ lực lượng hắn xuất ra. Lúc đầu chỉ tạo ra một cơn địa chấn, sau đó từ vị trí của địch tư, cả đỉnh núi nổ mạnh, quanh lên một tiếng. Đại đa số các đỉnh núi trong vùng núi Bố Luân Nạp đều do hoa cương nham cực kỳ cứng rắn tạo thành, có thể sấp xỉ với các loại quáng thạch dùng để luyện vũ khí. Nhưng vào giờ phút này, một quyền của địch tư đã tạo ra một cái hố trống rỗng đường kính đến 30 thước vô số những tảng đá bắn ra, khiến đám cùng bạo bỉ mông đang ở trên sườn núi bị hất lăn xuống dưới. Buồn cười là thân thể to lớn của những bỉ mông này lăn xuống còn tạo uy lực lớn hơn những thân cây diệp âm trúc đã dùng. Thêm vào trọng lượng đáng kể của bỉ mông, những thú nhân nào không may mắn lãng vảng ở dưới chân núi đều thành một đống bấy nhảy nát vụn. Bụi từ từ tan đi, địch tư lúc này đã bình tĩnh đứng lên, xem ra sau khi xuất ra một quyền sự phẫn nộ của hắn đã giảm đi không ít, hồng quang trong ánh mắt cũng dần dần tan biến. Ma Tư Kim và bốn ngân bỉ mông đang ở gần ấy, ha hả cười nói, "Lão đại Tính ngươi vẫn nóng nảy như thế, chả thay đổi gì cả. Ngươi xem, đó chính là khoa Ni Á Thành." Vừa nói, hắn vừa đưa cánh tay trắng kiện chỉ về phía dưới chân núi. Địch Tư đưa mắt nhìn theo, lạnh lùng nói, "Vậy hãy cho tòa thành này biết thế nào là sự giận dữ của ta. Truyền lệnh của ta, tấn công khoa Ni Á Thành, một người cũng không để lại, giết hết đi." Mà Kim Tư bất đắc dĩ nhún vai, "Lão đại, ngươi muốn ta truyền lệnh cho ai đây? Bây giờ chỉ có 6 người chúng ta thôi." Ặc. Địch Tư lúc này mới phát hiện, ngoài mình và Mạt Kim Tư ra, bên cạnh chỉ có bốn ngân bỉ mông ngay cả số cuồng bạo bỉ mông lúc này cũng không thấy đang lăn lông lốc xuống dưới chân núi địch tư gầm nhẹ một tiếng mẹ kiếp trước tiên chỉnh quân đã mà kim tư vẫn bình tĩnh suy nghĩ lão đại tình huống có chút không ổn người mễ lan hình như đã biết chúng ta đánh lén nếu không đã không chuẩn bị hỏa công chờ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ địch tư tức giận hừ một tiếng chuẩn bị thì đã sao chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn cản được chúng ta hay sao ta không tin một tòa thành nhỏ bé thế này lại có đủ binh lực ngăn cản chúng ta Cổ đế đối với chúng ta kỳ vọng rất lớn, thế nên hãy cẩn thận một chút. Chờ thêm một chút nữa đi, ta xem quân đội của chúng ta vừa rồi cũng tổn thất không nhỏ đâu. Địch tư khinh thường nói, những thú nhân cấp thấp thật sự là vô dụng, ngay cả mấy ngọn lửa còn con cũng sợ. Ta nghe người vậy, để cho bọn người trong tòa thành đó sống thêm một lúc nữa. Khi địch tư cùng mặt kim tư thương lượng, bốn người diệp âm trúc đã trở về khoa nì Á thành hỏa công đem lại hiệu quả quá lớn so với sự tưởng tượng của hắn nhìn thấy đám đông thú nhân đang chật vật với những ngọn lửa bốn người không dám dừng lại nhìn lâu trực tiếp đi xuống núi vì thế đám bỉ mông cự thú khi lên mới không thấy ai vừa vào cửa thành diệp âm trúc đã thấy đại đội long kỵ binh được võ trang đầy đủ áo lợi duy lạp mặc khải giáp màu thủy lam cầm trong tay long thương dài bảy thước đang đứng chỉ huy đám long kỵ binh việc áo tạp phúc không có mặt ở đây khiến tình hình càng trở nên bi quan âm trúc ngươi đã trở về tình hình bên kia thế nào Áo Lợi Du Lạp không hổ danh là người của La Lan gia tộc, vừa mới nhận được tin của Tô Lập đã phản ứng, phân phó phòng thủ toàn bộ thành trì. Diệp Âm Trúc đáp, tình hình tương đối ổn, chúng ta thừa dịp thú nhân còn chưa kịp lên đã dùng hỏa công, hiệu quả cũng không tệ lắm, đám thú nhân nhất thời bị cầm chân. Hương Loan cười nói, đúng vậy, hiệu quả cực kỳ cao, cả chân núi bị cháy, sợ rằng thú nhân tổn thất không nhỏ. Hai mắt Áo Lợi Du Diệp sáng ngời, dùng sức vỗ lên vai Diệp Âm Trúc, huynh đệ, làm tốt lắm, xứng đáng là quán quân của đại hội so rang thu nhan ton that khong nho hai mat ao loi du Lạp sang ngoi dung suc vo len vai tân sinh bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tranh thủ thời gian ngươi thử nói cho ta thú nhân có khoảng bao nhiêu người ta thấy số lượng rất đông không thể đếm xuể do lúc đó ta mải ngăn chặn nên cũng không chú ý lắm nhưng ta đảm bảo là thành trì của chúng ta không thể chống đỡ được bọn họ lâu đâu nói xong hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ vì bản thân không để ý tới một vấn đề quan trọng như thế tô lạp nói để ta nói cho ta là thích khách đối với phương diện trinh sát tương đối am hiểu thích khách là thám tử tốt nhất điểm này áo lợi duy lạp đương nhiên biết rất rõ Ánh mắt lập tức chuyển qua nhìn Tô Lập, Tô Lập trầm ngâm nói: "Theo sự quan sát của ta, quân đoàn thú nhân lần này bao gồm bốn chủng tộc, phân biệt là hổ nhân, báo nhân, viên nhân, bỉ mông cự thú, trong đó số lượng của bỉ mông cự thú cũng khá đông, theo màu lông có thể đoán, có ít nhất một hoàng kim bỉ mông, số lượng ngân bỉ mông thì không rõ còn cùng bạo bỉ mông không dưới 70 người." Nghe Tô Lập nói, áo lợi Duy Lập không khỏi nuốt nước bọt, không cần nói đến những loại quân khác, cho dù với bằng này bỉ mông cự thú cũng có thể dễ dàng san phẳng khoa Ni Á thành. "Ngươi nói tiếp đi." Số lượng các loại quân khác ra sao? Viên nhân số lượng nhiều nhất, đại khái khoảng 1 vạn rưỡi đến 2 vạn. Số lượng hổ nhân và báo nhân cộng lại ít hơn viên nhân một chút. Bất quá vừa rồi chúng ta sử dụng hỏa công làm trận thế của bọn họ rối loạn, đồng thời có thể gây ra tổn thất không nhỏ. Áo Lợi Duy Lạp gật đầu nói, ngoại trừ một số chủng tộc đặc thù, đại đa số thú nhân đều sợ lửa. Trong các cuộc chiến trước đây, công kích ma pháp hệ hỏa luôn đạt hiệu quả cao nhất. Các ngươi có đoán xem được tổn thất của họ là bao nhiêu không? Tô Lạp lắc đầu đáp, lúc ấy tình huống hỗn loạn quá không cách nào xác định được tổn thất của đối phương. Bất quá theo sự phán đoán của ta, quân đội bọn họ muốn tập hợp lại một lần nữa phải dập tắt hoàn toàn lửa đã. Cây cối trên núi đều thuộc loại đại thụ, thời gian cháy cũng sẽ không ngắn đâu. Chỉ cần tuyết không rơi, sợ rằng một hoặc hai ngày mới tắt lửa, áo lợi duy Lạp lo lắng nói. Ta đang sợ bọn họ không đợi chỉnh quân xong đã lập tức triển khai tấn công, khoa ni á thành lực phòng ngự quả thực quá thấp. Tường thành cao có 15 thước, chiều cao của một bỉ mông cự thú bình thường cũng xấp xỉ. Chúng ta bây giờ chỉ có ba cự long, hơn nữa còn chưa trưởng thành mà tuần long gặp bỉ mông cự thú với số lượng ít ỏi này không thể cân bằng được chỉ có thể trì hoãn tốc độ tiến công của bọn họ một lúc thôi diệp âm trúc hỏi áo lợi duy lập đại ca chúng ta phải mất mấy ngày mới có tăng viện nghe diệp âm trúc hỏi một câu như vậy sắc mặt áo lợi duy lập càng trở nên khó coi nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nói ta đã dùng ma pháp báo tin cho ông nội biết là khoa ni á thành đang bị đánh úp nhưng ông nội đã trả lời rằng bây giờ thánh tâm thành cũng đang chịu áp lực rất lớn lôi thần tù trưởng hình như điên rồi đã xuất toàn bộ quân chủ lực ra Còn có một số lượng lớn lang kỵ binh lợi dụng tốc độ nhanh như gió bất ngờ công kích những phòng tuyến xung quanh thánh tâm thành, khiến việc phòng thủ trở nên hết sức khó khăn. Ông nội đã cho người trở về thỉnh cầu đế quốc sức quân hỗ trợ, bây giờ chỉ còn có nhị Kata và 500 long kỵ binh là có thể tới đây thôi, người cũng không biết bao giờ mới có thể gửi quân cứu viện đến được. Cái gì? Diệp Âm Trúc kinh hô, nói như vậy chúng ta ở đây. Trong mắt áo Lợi Duy Lạp toát ra một tia rực khoát, chỉ có những người lâu năm ở sa trường mới có được khí tức như thế, cho dù thế nào đi chăng nữa, là một quân nhân của mỹ Lan đế quốc là một long kỵ binh tương lai, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng sẽ cùng long kỵ binh cố thủ ở đây, cầm chân thù nhân, để đế quốc có thêm thời gian chuẩn bị. Âm Trúc, ta rất tin tưởng vào ngươi, ngươi hãy dẫn những đệ tử của học viện triệt thoái khỏi nơi đây, rút về học viện. Bây giờ cục diện chiến tranh đã không thể trong tầm khống chế của chúng ta nữa. Mọi người đều là những đệ tử tinh anh của học viện, là nhân tài của Mễ Lan đế quốc tương lai, không thể để họ chết một cách vô ích như thế này được. Nghe hắn nói, Diệp Âm Trúc và Tô Lập cảm thấy cực kỳ cảm động trong lòng càng thêm kính phục vị học trưởng năm thứ năm này tô lạp gật đầu nói đây có lẽ là biện pháp tốt nhất ta không đi diệp âm trúc lắc đầu âm thanh hắn mặc dù vẫn rất bình tĩnh nhưng ngữ khí rất kiên định áo lợi duy lạp nhíu mày âm trúc đây không phải là lúc thể hiện dũng khí ngươi phải biết các ngươi đều là những đệ tử chủ chốt của học viện sau này sẽ có tương lai tươi sáng tuyệt đối không thể chết ở đây được diệp âm trúc nở một nụ cười ấm áp ta hiểu được nhưng ta quyết định ở lại áo lợi duy lạp cảm thấy sững sờ hắn đột nhiên phát hiện bây giờ trên người âm trúc tỏa ra một loại khí đặc thù tức giống hệt ông nội hắn khiến những người ở bên cạnh cảm thấy an tâm tô lạp vội la lên âm trúc nhanh đi thôi nếu không sẽ không còn kịp nữa diệp âm trúc nhìn tô lạp nói cậu đi đi mặc dù ta không phải là một người dân của mễ lan đế quốc nhưng ta là một đệ tử của mễ lan học viện có trách nhiệm phòng thủ nơi này tô lạp thanh nhẹ một tiếng nếu cậu đã quyết định lưu lại vậy ta sẽ ở đây cùng cậu diệp âm trúc cười nói biết ngay cậu sẽ không bỏ ta mà đi mà thực ra việc cố thủ không phải là không có hy vọng áo lợi duy lạp sửng sốt chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp nào sao diệp âm trúc đáp áo lợi duy lạp đại ca chẳng lẽ huynh đã quên những lý luận quân sự huynh từng giảng cho ta rồi sao huynh đã từng nói trong mọi tình huống phải tận lực đối mặt với đội quân thú nhân cường đại như vậy chúng ta không thể trực diện đối chọi lại phải dùng đến kế sách mặc dù hỏa công không thể làm tổn thương nguyên khí của đại quân thú nhân nhưng ít ra cũng sẽ khiến cho bọn họ khủng hoảng một chút chúng ta nhanh đi chuẩn bị thôi áo lợi duy lạp vỗ vào chán mình đúng vậy suốt ngày ta nói về những lý luận này mà đến lúc quan trọng lại không thể bằng ngươi âm trúc xem ra sau này ngươi có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại đấy tô lạp nghi hoặc hỏi hai người các ngươi nói cái gì thế ta nghe chẳng hiểu gì cả áo lợi duy lạp cười nói ngươi suốt ngày không chịu học hỏi bây giờ cảm thấy khó hiểu là phải ý của diệp âm trúc là bây giờ chúng ta hù dọa thú nhân một chút khiến cho bọn họ không dám khinh thường vọng động thậm chí phải lui binh đáng tiếc suy nghĩ của thú nhân quá đơn giản không đa nghi như loài người nếu không ắt hẳn chúng ta còn có cơ hội Cách này ít nhất cũng có thể trì hoãn một chút thời gian, ta cũng không tiện giải thích nữa mà đi chuẩn bị ngay đây." Diệp Âm trúc trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên nói, "Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nếu huynh có thể cầm chân thú nhân thêm một lúc nữa, có thể chúng ta sẽ ngăn chặn được đợt công kích của bọn họ, nhưng với một điều kiện là huynh không thể cho ma pháp sư rút lui, tất cả đều phải ở lại nghe sự chỉ huy của ta." Áo Lợi Duy Lạp trợn tròn mắt, "Ngươi nói ngươi có biện pháp ngăn chặn hơn trăm mạng bỉ mông cự thú sao? Ma pháp sư ư, chúng ta cũng chỉ có 40 người." hơn nữa thực lực mạnh nhất mới chỉ đạt đến thanh cấp sơ giai điều này không có khả năng ngay cả lực phòng ngự của bỉ mông cự thú các ngươi cũng không phá được ma pháp sư là một môn học vấn huyền ảo chẳng hạn như đại hội so tài tân sinh năm nay trước khi diễn ra có ai dám nói là hệ thần âm đoạt giải quán quân đâu huynh không tin sao hãy cho ta một cơ hội để ta thử một lần áo lợi duy lạp do dự một chút rồi quả quyết lắc đầu không được âm trúc không phải là ta không tin ngươi mà là số ma pháp sư tại đây đều không thuộc sự quản lý của quân đội ngươi phải biết rằng Những ma pháp sư này ngoài thực lực xuất sắc, phần đông bọn họ đều có gia cảnh cực kỳ hiển hách. Cho dù chúng ta là La Lan gia tộc, cũng sợ rằng không gánh nổi hết trách nhiệm. Hơn nữa trong đó lại có muội muội của ta. Ta không sợ chết, nhưng ta không thể để cho gia tộc ta gặp nhiều phiền toái. Vậy trách nhiệm đó cứ để ta gánh thay cho ngươi đi. Một âm thanh nhu mỹ vang lên. Tại thời khắc quan trọng này, Hương Loan và Hải Dương đang chậm rãi đi đến. Áo Lợi duy lập kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi. dáng vẻ của Hương Loan không còn trở nên tươi cười như lúc trước nữa mà trở nên trang trọng hơn rất nhiều bình tĩnh gật đầu nói đúng vậy là ta ta với danh phận là hương loan bối lỗ tư khoa ni con gái của tây nhĩ duy áo chẳng lẽ áo lợi duy lạp học trưởng cho rằng ta không đủ tư cách sao vừa nói trong tay nàng đã xuất hiện một cái lệnh bài quang mang màu đen và đỏ tỏa ra lóng lánh mặt trước của lệnh bài có một đồ hình tinh xảo có hai chim lớn phân biệt hai màu đen và đỏ đang trong tư thế dương cánh oai vệ móng vuốt đưa về phía một tấm khiên bằng hồng bảo thạch ở chính giữa trên tấm khiên có điêu khắc một hình chữ thập màu trắng Diệp Âm Trúc không biết Hương Loan đại diện cho nhân vật nào, nhưng Tô Lạp và áo lợi Duy Lạp bên cạnh đã trở nên ngốc trệ, miệng đồng thời kinh hô. Mễ Lan Hồng thập tự quốc huy ư? Hải Dương bên cạnh Hương Loan bỗng quát. Áo lợi Duy Lạp to gan, nhìn thấy công chúa đế quốc sao còn chưa hành lễ. Áo lợi Duy Lạp lúc này mới phản ứng lại, vội quỳ xuống đất hành lễ, âm thanh hơi run run, tham kiến Hương Loan công chúa. Bối Lỗ Tư khoa ni chính là họ của hoàng gia Mễ Lan đế quốc, tên đầy đủ của quốc vương Mễ Lan đế quốc là Tây Nhĩ Duy Áo Bối Lỗ Tư Khoany. Hương Loan gật đầu nói: Xin đứng lên đi, kỵ sĩ của ta. Vừa rồi các người nói chuyện ta đều nghe thấy hết vì sự đóng góp của những người vĩ đại như các người mễ lan đế quốc mà ta cảm thấy vui mừng. Bây giờ với thân phận công chúa đế quốc ta ra lệnh, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi khoa ni Á Thành. Toàn bộ ma pháp sư ở đây sẽ do Diệp âm trúc điều khiển, trong đó bao gồm cả ta. Áo lợi duy lạp giật mình, không được, thưa công chúa, việc này sao có thể. Với thân phận của người, ta càng không thể cho người lưu lại. Cho dù người có ra mệnh lệnh gì đi chăng nữa, là một thành viên của La Lan gia tộc, ta có trách nhiệm phải bảo vệ sự an nguy của Hoàng Thất. Hắn không thể nghĩ rằng trong số các đệ tử của Mễ Lan Học Viện xuất trình lần này lại có mặt công chúa đế quốc. Tại Mễ Lan Học Viện, đại đa số con gái xuất thân từ quý tộc đều giấu giếm thân phận của mình, ngay cả Hoàng Thất cũng không ngoại lệ. Chỉ có như vậy mới có thể sống hòa đồng cùng những đệ tử khác thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Điều này cũng khiến cho những công chúa ấy hiểu sâu sắc về cuộc sống xung quanh cũng chứng tỏ lý do vì sao mễ lan đế quốc lại là một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất trên đại lục hương loan hơi giận hỏi tại sao lại không được ngươi dám chống lại ta sao áo lợi duy lạp vẫn kiên quyết nói không thần không dám nhưng pháp luật của mễ lan đã quy định công chúa không có quyền chỉ huy quân đội xin lỗi công chúa điện hạ thần không dám tuân theo mệnh lệnh của người người hương loan đương nhiên biết áo lợi duy lạp muốn bảo vệ mình nhưng trong nội tâm nàng có một niềm tin cháy bỏng là diệp âm trúc sẽ tạo nên một kỳ tích áo lợi duy lạp dựa theo pháp luật Ta quả là không có quyền điều khiển ở đây, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng tự bản thân mình có thể ngăn chặn bỉ mông cự thú công kích sao? Tại đỉnh núi, ta đã thấy Diệp Âm Trúc bằng khả năng của mình đã làm thú nhân tổn thất trầm trọng, hắn đã có thể làm một lần, tại sao lại không thể có lần thứ hai? Áo Lợi Duy Lạp nghiêm nghị đáp, mấu chốt thành công của hắn lần đó là lợi dụng địa thế của sườn núi, nhưng tại khoa nhi á thành toàn là bình nguyên trống trải. Công chúa điện hạ, thời gian không còn nhiều nữa, thần lập tức an bài người hộ tống mọi người rời đi. Áo Lợi Du Lạp, ngươi thực sự muốn kháng lệnh ta sao? Hương Loan nổi giận nói, lúc này trên người nàng tỏa ra một khí thế cực kỳ uy nghiêm. Công chúa điện hạ, xin lỗi, dựa theo pháp luật đế quốc, mệnh lệnh người đưa ra không có hiệu quả. Vậy mệnh lệnh của ta thì sao? Một âm thanh dương dương tự đắc vang lên. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một thân hình cao lớn trong bộ khải giáp, trong tay lăm lăm cây trọng kiếm. Hắn chính là một đệ tử của hệ trọng kiếm. Đầu khôi của khải giáp hề ta, khuôn mặt của tên đệ tử mới xuất hiện cũng lộ ra trước mắt mọi người. Diệp Âm chúc kinh ngạc nói: Tư Thiết Lạp là ngươi ư? Vừa dứt lời hắn đã thấy trên tay tư thiết lạp xuất hiện một cái lệnh bài giống y hệt lệnh bài hương loan đang cầm trên tay đúng vậy ta xuất hiện bất ngờ quá sao tỉ tỉ lão đệ này có tới muộn không tư thiết lạp vẫn ở bộ dáng hồn nhiên trước đó miệng cười hì hì tựa như không có chút gì lo lắng áo lợi duy lạp cảm thấy hoa mắt suýt nữa té xỉu trên mặt đất trong lòng hắn thầm nghĩ trời ạ sao người lại trêu cợt ta đến vậy đã có công chúa ở đây rồi nay lại thêm cả vương tử nữa phải biết hoàng đế của mễ lan đế quốc chỉ có duy nhất hai con một nam một nữ hải dương khom người hành lễ bái kiến vương tử điện hạ tư lạp cười nói hải dương ngươi cũng không cần khách khí với ta ta không đáng sợ như tỷ tỷ của ta đâu tô lạp ngưng ác đứng một bên quan sát mọi chuyện vừa xảy ra trong khi diệp âm trúc cũng không có phản ứng quá lớn từ nhỏ sinh sống ở bích không hải hắn cũng không biết quá nhiều về giới quý tộc diệp âm trúc tò mò hỏi công chúa thì sao vương tử là người thế nào còn không phải đều là người sao hương loan học tỷ nguyên lai tỷ là công chúa a còn có tư thiết lạp nữa không nghĩ rằng hắn là đệ, đệ tỷ Mà sao các ngươi nhĩ không có chút giống nhau gì thế?" Tư Thiết Lạp cười khổ nói, "Chúng ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ mà. Ngươi còn chưa nói ta so với tỷ tỷ xấu hơn rất nhiều sao? Bây giờ ta rất cao hứng." Áo Lợi Duy Lạp học trưởng, căn cứ vào pháp luật đế quốc, khoản đầu tiên quy định về người thừa kế, trừ khi phụ hoàng ở đây, ta có quyền tiếp quản quân đội ở đây, có đúng vậy không?" Áo Lợi Duy Lạp mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy, thưa vương tử điện hạ." Tư Thiết Lạp nói, "Vậy thì tốt. Bây giờ ta ra lệnh ngươi phải nghe mọi mênh lệnh của tỷ tỷ ta còn về việc phân công chiến đấu cụ thể thế nào sẽ do ngươi chỉ huy áo lợi duy lạp trong lòng cảm thấy khẩn trương bây giờ hắn đã gặp phiền toái rất lớn nói dại mùng nếu cả vương tử và công chúa đều có mệnh hệ gì ở nơi này sợ rằng cả la lan gia tộc của hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm vương tử điện hạ điều này tư thiết lạp trầm giọng nói đủ rồi áo lợi duy lạp học trưởng ngươi phải nhớ kỹ là một thành viên của bối lỗi tư khoa ni gia tộc cho dù ta không có năng lực như khi lâm trận cũng sẽ không lùi bước ta cũng muốn nhìn thấy xem thú nhân ra sao giờ phút này là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của ta bây giờ cũng không thể chậm trễ nữa tướng quân ngươi hãy đi chấp hành mệnh lệnh đi tất cả đều do ta chịu trách nhiệm cho dù chúng ta có mất mạng tại đây ta cam đoan cũng sẽ không có ai làm khó la lan gia tộc ta đã thông qua ma pháp truyền tin thông báo cho phụ hoàng quyết định của ta rồi nhìn ánh mắt kiên quyết của tư thiết lạp và hương loan áo lợi duy lạp biết bản thân mình có nói thêm gì nữa cũng vô dụng cho dù hắn có muốn chống lại mệnh lệnh cũng không có khả năng đành nói được rồi âm trúc, tất cả đều phải nhờ vào ngươi ta ra bên ngoài triển khai đội hình có thể sẽ giúp các ngươi có thêm chút thời gian chuẩn bị trừ khi bước qua xác ta nếu không thú nhân đừng nghĩ đến việc có thể tiến vào khoa ni á thành sau khi nói những lời này áo lợi duy lập nhanh chóng rời đi hắn nghĩ việc đầu tiên phải thông báo tình hình ở đây cho ông nội biết cho dù thánh tâm thành có thất thủ cũng nhất định phải gửi quân cứu viện đến đây nhìn theo thân hình áo lợi duy lập dần khuất tư thiết lập thở vào nhẹ nhõm đi đến cạnh hương loan hắc hắc cười nói thế nào tỷ tỷ đệ tới đúng lúc chứ hương loan hử một tiếng nói hôm nay đệ cũng ra dáng một nam nhân đó còn không mau đi đi chẳng lẽ nghĩ bộc lộ thân phận là có thể trốn tránh không đi tham chiến sao đừng quên những lời đệ vừa nói vâng thưa công chúa điện hạ tư thiết lạp bắt chước động tác hành lễ của áo lợi duy lạp lúc nãy sau đó xoay người chạy đi nhìn hắn rời đi hương loan không nhịn được mỉm cười tiểu tử này không ngờ rằng lúc khốn khó hắn lại bộc lộ sự anh minh như phụ hoàng xem ra tương lai hắn sẽ là một hoàng đế tốt diệp âm trúc than nhẹ một tiếng hương loan học tỷ không hương loan công chúa ta có chút hối hận rồi hương loan mỉm cười ngươi hối hận điều gì chẳng lẽ ngươi lại ngại thân phận của ta không dám đem ta cùng đi chiến đấu sao diệp âm trúc lắc đầu đáp ta không hy vọng liên lụy mọi người nhưng mà nếu không có sự trợ giúp của các ngươi ta cũng không có khả năng ngăn chặn được hương loan mỉm cười nói ta tin ngươi bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết ngươi định làm thế nào đi trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia kiên định chúng ta lên tường thành quan sát tình hình đã được ta sẽ theo ngươi đến cùng nếu thành công Ngươi chính là anh hùng của Mễ Lan Đế quốc, nếu thất bại, chúng ta sẽ đều trở thành thiên thần." Diệp Âm Trúc chợt phát hiện, bây giờ nụ cười của Hương Loan càng trở nên động lòng người. Tô Lập nói, "Các ngươi cứ đi trước đi, ta đi xem có giúp được Áo Lợi Duy Lập được gì không." Hương Loan nói, "Không, ngươi nên lưu lại. Ngươi là thích khách, trên chiến trường nếu trực diện đối mặt với địch nhân sẽ có tác dụng không lớn, chi bằng cứ lưu lại bên cạnh Diệp Âm Trúc, có lẽ sẽ trợ giúp được hắn nhiều việc đấy. Tại đỉnh núi tình huống không phải cũng thế này sao?" Tô Lập nhìn về phía Âm Trúc, chỉ thấy diệp âm trúc hướng tới hắn gật đầu bốn người lên đến tường thành của khoan đi á thành phát hiện tất cả các ma pháp sư của học viện đều đã ở đây xem ra áo lợi duy lập đã chuẩn bị sẵn cho diệp âm trúc áo lợi duy lập đã biết không cách nào ngăn cản ý định của vương tử và công chúa chỉ còn cách toàn lực phối hợp vậy đám ma pháp sư hình như cũng đã biết thân phận của hương loan khi thấy nàng lên kho người hành lễ áo lợi duy lập cũng có mặt trong số đó sắc mặt cực kỳ khó coi nói với âm trúc thẳng thắn mà nói ta không biết ngươi là loại dũng cảm hay ngu ngốc nữa nhưng chuyện đã đến nước này vô luận thế nào ngươi cũng không được phép thất bại sự an toàn của công chúa điện hạ giao cho ngươi nói xong hắn quay người qua hương loan nói công chúa điện hạ ý người đã quyết thần không dám ngăn cản chỉ xin người ra lệnh cho vương tử điện hạ ở lại trong thành thần không dám đem tính mạng của vương tử ra mạo hiểm hương loan cũng biết đây là khả năng cực hạn của áo lợi duy lạp gật đầu đáp ứng được rồi ngươi bố trí hắn ở trong thành đi nói đây là mệnh lệnh của ta ngoài ra những binh lính thủ thành ngươi cũng mang hết đi chia ra mà bố trí phòng thủ áo lợi duy lạp lắc đầu đáp Không thể được, những binh lính thủ thành chỉ có thể lưu lại đây nếu cho họ đi theo thần sẽ chỉ vướng chân vướng tay mà thôi. Công chúa hiện hạ, hy vọng còn có thể gặp lại. Ánh mắt hương loan trở nên buồn bã. Ca ngợi Pháp Lam, ngươi là một kỵ sĩ dũng cảm. Ta cầu chúc cho các ngươi có thể an toàn trở về. Áo lợi Duy Lạp không nói gì thêm, xoay người rời đi. Chờ chút, áo lợi Duy Lạp đại ca, diệp âm trúc đột nhiên gọi hắn quay lại. Áo lợi Duy Lạp dừng bước, xoay người lại nhìn âm trúc diệp âm trúc lúc này cũng tiến đến cạnh hắn nhỏ giọng nói đủ để hai người nghe được mà thôi áo lợi duy lạp đại ca huynh từng nói với ta vì thắng lợi trên chiến trường bất luận mọi thủ đoạn nào đều có thể dùng được phải không áo lợi duy lạp gật đầu đáp đương nhiên chỉ cần đạt đến mục đích cuối cùng là chiến thắng mọi thủ đoạn đều có thể dùng cho dù là hèn hạ bỉ ổi cũng vẫn được vậy thì ta an tâm xem ra sự lựa chọn của ta là không sai lầm áo lợi duy lạp đại ca nghe nói huynh có một cự long phải không khi ra chiến trường huynh không nên gọi nó Cứ dùng mã kỳ nặc thiết long tác chiến đi. Áo Lợi Duy Lạp sững sốt, tại sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu, hiện tại không thể nói cho huynh biết được, nhưng xin huynh cứ tin tưởng ta đi. Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày nói, nhưng mà lực chiến đấu của Địa Long không bằng Cự Long hệ thủy của ta, mà thực lực của chúng ta và đối phương còn chênh lệch rất lớn nữa. Diệp Âm Trúc do dự một chút rồi nói, vậy trừ phi gặp tình huống bất đắc dĩ, nếu không huynh đừng gọi nó ra, bảo cả nội tứ tháp cũng vậy. Áo Lợi Duy Lạp mặc dù không rõ tại sao Diệp Âm Trúc lại nói như vậy, nhưng hắn tin rằng những lời diệp âm trúc nói đều là muốn tốt cho mình được rồi âm trúc trận đánh hôm nay vô cùng quan trọng quyết định tổn thất của đế quốc lại còn liên quan đến tương lai của đế quốc nữa tới lúc bất đắc dĩ xin ngươi đáp ứng ta một việc chuyện gì diệp âm trúc nghi hoặc hỏi áo lợi duy lạp nói một cách trịnh trọng hãy mang vương tử và công chúa điện hạ trốn đi trong số các đệ tử có muội muội ta và nội tư tháp là có cự long có thể mang theo bọn họ ta dặn ngươi chuyện này nếu lúc đó công chúa và điện hạ không đồng ý ngươi phải dùng đến sức mạnh hiểu không bọn họ không phải là đối thủ của ngươi đâu vừa nói áo lợi duy lập vừa nhìn thật sâu vào mắt diệp âm trúc diệp âm trúc gật đầu ta hiểu áo lợi duy lập xoay người rời đi diệp âm trúc cũng trở về vị trí cũ hương loan nói các vị đồng học chúng ta sắp phải đối mặt với đại quân thú nhân mặc dù không thể xác nhận rõ thân phận các ngươi nhưng ta cũng biết gia tộc các ngươi trong đế quốc có một vị trí không nhỏ ta hy vọng các ngươi có thể kế thừa sự tôn nghiêm của gia tộc mình vì mỹ lan và cũng vì gia tộc các ngươi toàn lực ứng phó trong trận đánh này Chúng ta chỉ cần cầm cự cho đến lúc có viện quân tới. Các người chính là những người anh hùng của đế quốc, La Lan hí hửng nói. Rốt cuộc cũng được đánh nhau, nếu không cứ ở chỗ này mãi buồn chết. Hương Loan học tỷ, à không, ta còn có thể gọi người như thế được chăng? Hương Loan mỉm cười đáp, đương nhiên có thể, La Lan nói tiếp. Ta đã sớm chờ đợi một ngày ta có thể chiến đấu trên chiến trường. Người yên tâm, cho dù có phải hao phí hết ma lực, ta cũng sẽ ở lại bảo vệ lãnh thổ tổ quốc, duy trì sự tôn nghiêm của La Lan gia tộc. Trong mắt nàng tỏa ra quang mang hưng phấn cực độ, thậm chí còn ẩn chứa vài tia huyết quang, quả là một nữ tử theo khuynh hướng bạo lực. Ánh mắt Hương Loan đảo qua nhìn lại các ma pháp sư, nàng kinh ngạc phát hiện bọn họ không sợ hãi, đa số đều có thái độ hưng phấn như la lan. Thật ra nàng cũng biết họ chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nghe nói có đánh nhau là thích thú thế thôi, chứ khi trải qua sự tàn khốc của chiến tranh thì. "Tốt, từ bây giờ mọi người đều nghe theo sự điều khiển của Diệp Âm Trúc, trong đó bao gồm cả ta." Tô Lạp, "Phiền ngươi hãy lên cắm lá cờ này." tỏ rõ cho thú nhân biết khí thế anh hùng của Mễ Lan Đế quốc chúng ta. Trong thời khắc mấu chốt này, vẻ mặt của Hương Loan trở nên rất kiên nghị, cả người tỏa ra khí tức uy nghiêm, thanh khiết. Nàng lấy từ trong không gian giới chỉ của mình một lá cờ giao cho Tô Lập. Tô Lập run run đón lấy lá cờ, sau đó thân ảnh như thiểm điện leo lên cột cờ, đôi tay thoăn thoắt hạ lá cờ cũ xuống, thay lá cờ Hương Loan mới đưa vào. Trên quốc kỳ có hình hai đại điểu một đen một đỏ ở hai bên một tấm khiên, giữa tấm khiên có một hình chữ thập, nói chung là rất giống hình điêu khắc trên lệnh bài của Hương Loan lá cờ phấp phới tung bay dưới ánh mặt trời hai đại điêu trở nên sống động như thật khiến nhiệt huyết trong người các đệ tử như sôi trào chỉ hận không thể lập tức xông vào đám thú nhân chém giết bọn họ đương nhiên hiểu được lá cờ đại diện cho cái gì tuy không phải là quốc kỳ của mễ lan đế quốc nhưng là gia huy của hoàng thất chỉ có huyết thống trực tiếp với hoàng đế mới được quyền sử dụng hương loan dùng nó để thể hiện cho ý chí quyết tâm ở lại cùng mọi người của mình hương loan chuyển ánh mắt nhìn diệp âm trúc còn không mau chỉ đạo mọi người đi còn đứng đó nhìn làm gì diệp âm trúc gật đầu nói có ma pháp sư hệ thủy ở đây không? có ta. một thanh niên bước ra, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, hiển nhiên là đệ tử năm thứ năm của Mễ lan học viện. diệp âm trúc hỏi, ngươi có thể tạo ra một khối băng đường kính chừng 10 thước, cao một thước không? cần khoảng thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành? ma pháp sư hệ thủy đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đáp, bây giờ trời lạnh, việc ngưng băng tương đối dễ dàng, chừng một canh giờ ta có thể xong. diệp âm trúc gật đầu, tốt lắm, bây giờ ngươi bắt đầu luôn đi. ngươi ra phía sau mà làm. Nhớ kỹ phải đảm bảo chính xác kích cỡ, hơn nữa mặt ngoài phải bóng loáng, cũng nên chú ý một chút, không nên hao phí ma lực quá nhiều để sức sau này còn chiến đấu. Ma pháp sư hệ thủy không nói thêm gì nữa, ma pháp màu xanh biếc đã bắt đầu ngưng tụ quanh thân thể hắn, xem ra thực lực của hắn đã đạt đến lục cấp trung giai đại ma pháp sư. Kèm theo sự xuất hiện của quang mang xanh biếc, không khí chung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Diệp Âm Trúc lại tiếp tục ra lệnh, những ai là không gian ma pháp sư đứng lên trước hết đi. Từ trong đám ma pháp sư có ba người đi ra, trong đó có cả Thường Hạo Các ngươi có thể thiết lập một ma pháp trận ngưng tụ không? Hiệu quả càng lớn càng tốt. Đồng thời ta cần một ma pháp trận khuếch âm, các ngươi có làm được không? Một ma pháp sư có vẻ là lớn tuổi nhất trong số ba người nói. Nếu cho ta đủ ma tinh hạch hoặc ma hạch của ma thú, ta có thể hoàn thành pháp trận khuếch âm. Còn về pháp trận ngưng tụ tương đối khó khăn bởi nó rất phức tạp, sợ rằng một thời gian ngắn không thể hoàn thành được, hơn nữa cấp bậc ma pháp của ta không đủ. Hương Loan nói, ma tinh thạch ta có đây, ngươi cầm lấy Không hổ là công chúa của một quốc gia hùng mạnh nhất trên long khi nỗ tư đại lục, từ không gian giới chỉ, nàng đã lấy ra một túi bảo thạch giao cho tên ma pháp sư kìa. Gã ma pháp sư mở túi ra nhìn, nhất thời ngây người ra. Bên trong đều là những cực phẩm tinh thạch hệ không gian, cực kỳ tinh khiết, không ngừng tỏa ra những quang mang lóe mắt, nguyên tố ma pháp ba động xung quanh mãnh liệt. Trời ạ, là không ngân thạch, chỉ cần một viên thôi cũng đã đủ hoàn thành khuếch âm trận và cầm cự trong vòng một tháng rồi đôi mắt hắn tràn ngập sự khát khao thèm muốn dù sao cả đời một không gian ma pháp sư may mắn lắm mới được sở hữu những viên ma tinh thạch như thế này tinh thạch mặc dù không thể thay thế cho ma lực của ma pháp sư nhưng qua tinh thạch có thể thông qua ma pháp dẫn phát khiến uy lực của ma pháp trở nên lớn hơn mà mỗi một viên không ngân thạch tinh khiết thế này trị giá ít nhất cũng khoảng 1.000 kim tệ hương loan mỉm cười nói tất cả cho ngươi hết đấy những thứ này ta không dùng đến hy vọng có chúng khuếch âm trận sẽ tăng thêm hiệu quả điều đó là hiển nhiên nhưng sợ dùng vậy là quá lãng phí hương loan đã hơi bực mình đừng nói nhiều nữa cứ theo lời ta mà làm gã không gian ma pháp sư vội vã cầm túi không ngân thạch đi bố trí trận pháp diệp âm trúc nhìn thường hạo hỏi pháp trận ngưng tụ khó vậy sao ta không cần ngưng tụ ma pháp nguyên tố chỉ cần có thể làm cho tinh thần lực ngưng tụ dễ dàng hơn là được thường hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp để ta thử xem việc này cần thêm một người am hiểu về lĩnh vực tinh thần lực nếu công chúa điện hạ không đưa túi không ngân thạch ra ta cũng chỉ nắm chắc bảy phần thôi gã ma pháp hệ không gian còn lại khinh thường nói ngươi có khả năng hoàn thành pháp trận ngưng tụ tinh thần lực ư thường hạo liếc mắt nhìn hắn tại sao lại không thể ta đối với hệ không gian rất tâm đắc chỉ là ma lực không đủ để duy trì pháp trận thôi cho nên mới phải cần đến không ngân thạch hương loan nói điều này không thành vấn đề chỉ cần các ngươi cố hết sức là được có như vậy mới tăng thêm cơ hội thành công cho chúng ta vừa nói nàng vừa lấy ra một túi không ngân thạch nữa đưa cho thường hạo thường hạo cười hắc hắc hướng tới diệp âm trúc nháy mắt một cái lập tức bắt đầu hành động đều là người của đông long bát tông hắn đã mơ hồ đoán được diệp âm trúc muốn làm gì chỉ là không nắm rõ cách làm cụ thể mà thôi các ma pháp sư cũng rất thông minh ý nghĩ cực kỳ linh hoạt ngoài thường hạo ra cũng có một số người lờ mờ đoán được ý định của diệp âm trúc la lan nhíu mày hỏi âm trúc chẳng lẽ ngươi định dùng ma pháp của hệ thần âm các ngươi đối phó với thú nhân ư diệp âm trúc nhìn nàng hỏi lại tại sao không được la lan biểu môi khinh thường ma pháp của hệ thần âm các ngươi có khả năng công kích sao diệp âm trúc mỉm cười ai nói không có lực công kích thì không thể giải quyết được vấn đề ta chỉ hỏi ngươi một chuyện trong tất cả các học hệ ma pháp cùng cấp bậc như nhau thì học hệ nào có thể có phạm vi ma pháp công kích vượt qua hệ thần âm cái này la la nhất thời không nói ra lời ma pháp hệ thần âm chỉ cần nghe âm thanh là ma pháp đã phát huy hiệu quả khoảng cách công kích là xa nhất trong tất cả các học hệ hương loan vỗ vỗ tay được rồi các ngươi cứ nghe theo sự chỉ huy của diệp âm trúc đi bất quá âm trúc ngươi mới chỉ là hoàng cấp ma pháp sư cho dù có thêm sự hỗ trợ của hai ma pháp trận sợ rằng diệp âm trúc gật đầu thừa nhận Mình ta đương nhiên không thể, còn cần sự trợ giúp của tất cả mọi người ở đây. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoan Ni Á Thành là một tòa thành nhỏ bé. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng yên bình, nay cũng có giây phút huy hoàng, có thể một lần nghen đón sự công kích của thú nhân. Cũng từ đây, trong lịch sử vĩnh viễn khắc ghi cái tên Khoa Ni Á Thành, đánh dấu sự ra đời của một nhân vật vĩ đại. Địch Tư đứng ở dưới chân núi, hắn lúc này cực kỳ nóng vội, hận không thể lập tức sông lan san phẳng tòa thành kia. Mất nửa ngày trôi qua, thú nhân mới vất vả tập hợp lại được đại quân. Trận hỏa công đã làm tổn thất không nhỏ cho đám thú nhân. Địch Tư phẫn nộ gào rít: Mẹ kiếp, toàn lũ ăn hại như thế nào lại để chết nhiều đến vậy? Còn có thể chiến đấu được nữa sao? Còn xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ của thú nhân quốc vĩ đại chẳng? Đừng nói đến đám hổ nhân, báo nhân cùng viên nhân, bây giờ ngay cả đám bỉ mông cự thú cũng im như thóc không dám ho hề câu nào, ai cũng biết lúc này địch tư thật sự phẫn nộ, giờ mà chọc giận hắn nữa hậu quả thế nào khỏi phải nói. Một cái nhấc tay của Hoàng Kim bỉ mông là đảm bảo kẻ đó nát như tương ngay. Bất quá địch tư tự hồ đã quên một chuyện, một quyền của hắn khi nãy khiến đám cùng bạo bỉ mông lăn lông lốc xuống núi, đã đè chết không ít thú nhân, số lượng thú nhân thảm tử so với trận hỏa công cũng không ít hơn bao nhiêu. Mạc Kim Tư cũng rất phẫn nộ, bất quá hắn so với địch tư hắn còn tỉnh nhieu ma kim hơn một chút. Lần này ngoài số bỉ mông cự thú, hai người bọn hắn còn đem theo bốn vạn đại quân qua trận hỏa công và tai nạn vừa rồi tổn thất là một phần bốn hơn nữa đại quân hẳn là đã suy giảm ý chí chiến đấu ngay bây giờ trên người một số thú nhân ở đây cũng loang lổ vết cháy chưa trực tiếp chiến đấu đã gặp phải tình huống thế này ai mà không tức giận cơ chứ mạc kim tư lạnh lùng nhắc nhở địch tư đại ca từ khoa ni á thành có người đi ra ánh mắt đỏ ngầu của địch tư hướng đến khoa ni á thành nhìn lại tường thành bên đó so với thân hình của hắn còn thấp hơn rất nhiều cửa thành mở rộng có những con kiến nhí nhí chui ra nhìn có vẻ quen quen mạc kim tư gầm nhẹ một tiếng Là Long Kỵ binh, xem ra Mễ Lan Đế quốc quả là đã sớm chuẩn bị. Kế sách của Ai Mạc Sâm căn bản là lừa người ta mà, lần sau trở về ta nhất định sẽ hỏi tội hắn. Đối thủ chủ yếu của Bỉ Mông quân đoàn chính là Long Kỵ binh. Nếu Bỉ Mông cự thú là con bài chủ chốt của thú nhân, thì loài người cũng có Long Kỵ binh đối chọi lại. Sự xuất hiện của những Long Kỵ binh này đã làm tan vỡ niềm tin dễ dàng san phẳng Khoa Ni Á thành của hai anh em Địch Tư. Đúng vậy, từ Khoa Ni Á thành lao ra chính là những Long Kỵ binh, đi đầu là một thân hình cao lớn mặc khải giáp màu lam, ngồi trên lưng mã kỳ nặc thiết long tay cầm long thương bảy thước toàn thân phóng thích khí tức biêu hãn đi sau hắn có tổng cộng năm long kỵ binh lấy mã kỳ nạc thiết long làm trung ương hai bên là ai lý khắc mẫn long điều khiến địch tư phẫn nộ nhất chính là đối phương không sử dụng trận thế gì cả dàn quân trải dọc theo tường thành của khoa ni á thành địch tư dùng sức bóp chặt tay mình lại bọn chúng thật sự muốn chết đây hắn vừa muốn lao ra thì đã bị mặt kim tư dùng sức nắm bả vai giữ lại mặt kim tư lạnh lùng nói đại ca bây giờ không thể công kích địch tư giận dữ hét tại sao chẳng lẽ để những tên hỗn đàn của mễ lan sỉ nhục chúng ta sao ngươi hãy nhìn đội hình của chúng đi mặt kim tư nói đại ca huynh hãy bình tĩnh một chút chẳng lẽ huynh chưa nhìn ra sao đây là cái bẫy của bọn chúng chung quanh đây toàn là núi non vạn nhất có mai phục cho dù chúng ta không sợ nhưng cũng khiến đại quân tổn thất nặng nề địch tư hừ lạnh một tiếng đáng lẽ chúng ta không nên dẫn bọn chúng theo có bỉ mông chúng ta là được rồi đám này đúng là rác rưởi mà hãy chờ một chút nữa đi để các huynh đệ nghỉ ngơi một lúc ít nhất cũng có thể hồi phục lại nội lực Đại ca, chẳng lẽ huynh không cảm giác được trong tòa thành kia có ma pháp ba động cực mạnh sao? Trước khi bọn ta lên đỉnh núi, ta đã cảm giác được khí tức đáng ghét của Ngân Long. Đồng tử của địch tư trở nên co rút lại một chút, hắn không sợ loài người, không sợ Long kỵ bình. Nhưng cho dù có là Hoàng Kim Bỉ Mông hắn cũng rất ngại phải đối phó với cự Long đích thực. Cự Long so với Bỉ Mông cự thú có ưu thế ở điểm có thể phi hành, nhất là ma pháp Long. Chỉ cần nó bay cao lên rồi dùng ma pháp phóng xuống, Hoàng Kim Bỉ Mông cũng không có biện pháp đối phó. Cho dù là Bỉ Mông Cương Hãn nhất cũng không muốn trở thành mục tiêu luyện tập ma pháp của Ma pháp Long. Áo Lợi Duy Lạp dơ cao Long Thương trên tay, tất cả Long Kỵ binh đồng thời dừng lại, các Địa Long đồng thanh giống gào ra uy. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, xem ra hỏa công của Diệp Âm Trúc đã có hiệu quả rất lớn. Chẳng những khiến đám thú nhân tổn hao lực lượng mà còn khiến sĩ khí của bọn chúng tiêu tan. Đáng tiếc bây giờ nhân lực trong tay mình không đủ, nếu không đã có thể xông lên tấn công, ít ra cũng tiêu diệt được phân nửa đám Bỉ Mông cự thú, oanh lên một tiếng. Dưới sự chỉ huy của Áo Lợi Duy Lạp, Tất cả các Long Kỵ binh cho Tọa Kỵ tiến lên từng bước một, động tác cực kỳ đều đặn, khiến cho mặt đất rung động mãnh liệt. Mễ Lan Đế quốc là một trong hai quốc gia lấy Long Kỵ binh làm lực lượng chủ chốt, có thể nói mỗi Long Kỵ binh cùng Tọa Kỵ được võ trang đến tận răng. Người có khải giáp, Địa Long có trọng giáp, tất cả đều được chế tạo từ tinh thiết, bảo vệ toàn thân, bao gồm cả phần đầu. Ai Lý Khắc Mẫn Long trên người chỉ dùng khinh khải, tuy lực phòng ngự có yếu hơn một chút, nhưng khiến cho hành động của chúng không bị gò bó, có thể phát huy ưu điểm tốc độ đến tối đa mỗi một gã long kỵ binh thực lực đều đạt tới tranh cấp cao dài là ít nhất được quốc gia phong hàm kỳ sĩ có thể coi là một dạng tiểu quý tộc trong tay là long thương dài năm thước hoặc 7 thước mã kỳ nạp thiết long kỵ sĩ dùng long thương bảy thước ai lì khắc mẫn long kỵ sĩ dùng long thương năm thước một khi đã áp sát đội hình đối phương chỉ có thể dùng từ không thể chống đỡ để hình dung giới quân sự trên đại lục từng có câu có năm trăm long thuong 7 thuoc ai li khac man long ky si dung long thuong nam thuoc mot khi đa ap sat đoi hinh đoi phuong chi co the dung tu khong the chong đo đe hinh dung gioi quan su tren đai luc tung co cau co 500 long ky binh là đủ tiêu diệt một quân đoàn qua đó có thể thấy được thực lực của đệ nhất binh chủng trên đại lục đến đâu đương nhiên nếu đối đầu với thú nhân loại như hổ nhân viên nhân báo nhân có thể dễ dàng tiêu diệt nhưng với bỉ mông cự thú thực lực cao hơn gấp mấy lần việc đối đầu quả thực vô cùng nan giải bỉ mông cự thú mới có thể tiêu diệt một quân đoàn hơn chăm chắc là vô địch trên đại lục câu nói ấy có vẻ hơi khoa trương nhưng phần nào chứng minh sự cường đại của bỉ mông cự thú áo lợi duy lạp cũng không tiến thêm lên nữa ngồi trên lưng mã kỳ nặc thiết long lạnh lùng quan sát đối thủ lúc này thú nhân cũng bắt đầu từ trên đỉnh núi chậm chạp kéo xuống bộ giáng chỉ có bo dang chi dùng hai từ thê thảm để miêu tả ngoại trừ quân đoàn bỉ mông vẫn còn nguyên vẹn như trước Ba chủng loại thú nhân còn lại đều mất đi ý chí chiến đấu, hắn bây giờ chỉ có thể cầu khẩn cho kế hoạch của Diệp Âm Trúc thành công, đồng thời cầu cho thú nhân kéo dài thời gian chuẩn bị càng lâu càng tốt. Lần đầu tiên Áo Lợi Duy Lạp phát hiện bản thân có tâm trạng khẩn trương đến mức này, sau này khi trở thành một danh tướng của Mễ Lan Đế quốc, trận đánh để đời của hắn chính là tại Khoa Ni Á thành. Khi Áo Lợi Duy Lạp quan sát đối thủ, đám thú nhân cũng thầm đánh giá đội quân Long Kỵ binh trước mắt, thầm nghĩ một nhúng quân thế này sao lại ra trực diện nghênh chiến với bọn họ, có mưu kế gì chăng? hơn nữa sự có mặt của ma pháp sư tại khoa ni á thành khiến bọn họ cảm thấy bất an ma pháp sư là chức nghiệp cao quý chỉ có chủ lực quân đoàn mỗi quốc gia mới có thể có một đại đội ma pháp sư phối hợp nay không ngờ một khoa ni á thành nhỏ nhoi này cũng có nhớ tới trận hỏa công vừa rồi ngay cả hoàng kim bỉ mông địch tư cũng cảm thấy ái ngại khi hắn ra lệnh cho toàn quân dừng lại hai mặt chiến trường bây giờ yên tĩnh một cách đáng sợ không có âm thanh nào phát ra địch tư nhìn về phía tường thành của khoa ni á thành với chiều cao của hắn có thể dễ dàng quan sát thấy một ma pháp sư còn trẻ mặc ma pháp bào màu trắng đang đứng chỉ huy khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất hòa đạm của người đó như muốn thể hiện bản thân đã nắm chắc cục diện chiến trường nhất là cặp mắt đen lay lái kia càng nhìn càng khiến cho đối thủ có cảm giác lo ngại địch tư mơ hồ cảm giác được chủ lực của đoàn quân tại khoa ni á thành không phải là gã long kỵ binh mặc khải giáp màu lam kia mà chính là gã ma pháp sư trẻ tuổi này mà kim tư cũng nhìn thấy âm trúc hắn sở dĩ chưa thúc giục đại ca mình phát lệnh tấn công cũng vì cảm thấy khí tức đặc thù toát ra từ người âm trúc thời gian chậm chậm trôi qua đối với mọi người ở khoa ni á thành mà nói mỗi phút giây trôi qua khiến cơ hội sống của mọi người trở nên cao hơn bất kể là việc ma pháp sư chuẩn bị hay đế quốc cử viện binh đến đều cần phải có thời gian quang mang màu xanh biếc từ tên ma pháp sư hệ thủy càng lúc càng mở rộng khối băng bây giờ đã đạt được hơn một nửa yêu cầu của diệp âm trúc không biết vì mệnh lệnh của công chúa hay áp lực từ phía thú nhân mà hắn đã phát huy toàn bộ thực lực tốc độ ngưng băng nhanh hơn rất nhiều nhưng thứ khiến mọi người quan tâm nhất không phải là tảng băng của hắn cũng như pháp trận khoét âm mà là thường hạo với pháp trận ngưng tụ tinh thần lực thượng hạo bố trí ma pháp trận trên một phạm vi rộng nhất từ trước đến nay mọi người được thấy khối không ngân thạch được đặt cố định trên mặt đất thủ pháp của thượng hạo tựa như là đánh cờ mỗi một lần quỹ tích pháp trận biến đổi hắn lại dùng tinh thần lực dẫn đắt khiến các nguyên tố ma pháp ba động ngày một mạnh ngoại trừ không ngân thạch hắn còn lấy từ trong không gian giới chỉ của mình vô số những bảo thạch màu đen sắp xếp la liệt khắp nơi như một bàn cờ mà mỗi lần đặt một khối bảo thạch xuống hắn đều suy nghĩ rất lâu thần tượng hắn đang làm gì vậy tư thiết lạp tò mò hỏi vốn muốn cùng ra tham chiến với mọi người hắn lại bị áo lợi duy lạp kéo trở lại thêm mệnh lệnh của tỷ tỷ nữa hắn không dám ho he phản kháng hắn cũng biết với thân phận của mình mà tham chiến long kỵ binh sẽ phải bảo vệ hắn khiến năng lực chiến đấu giảm đi rốt cuộc hắn đành chấp nhận ở trong thành vậy lên chỗ của các ma pháp sư quan sát tình hình chiến sự diệp âm trúc nói vương tử điện hạ xin người đừng gọi ta là thần tượng nữa cứ gọi ta là âm trúc đi tư thiết lạp cười hắc hắc việc ta đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi đâu ngay từ lúc đầu Ta vì dũng khí chỉ vì muốn tán gái mà gia nhập hệ thần âm của ngươi mà kính nể. Sau ngươi lại thể hiện thực lực của mình trong đại hội so tài tân sinh, ta thấy ngươi quả là một đại thiên tài. Ngay cả ma pháp gà mái của hệ thần âm dưới tay ngươi cũng biến thành phượng hoàng, ngươi bảo ai là gà mái đấy? Âm thanh bất thiện của Hương Loan đột ngột vang lên khiến Tư Thiết Lạp không dám nói nữa. Vẻ mặt trở nên cứng ngắc, tràn đầy sự sợ hãi, khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy rất buồn cười. Không, tỷ tỷ, đệ đương nhiên không nói tỷ, tỷ là phượng hoàng mà. Hải Dương bên cạnh Hương Loan nói vậy hóa ra vương tử điện hạ đang nói đến ta ặc ặc không không phải hải dương học tỷ mà các ngươi không phải đang minh tưởng duy trì ma pháp lực sao mau tiếp tục đi hương loan tức giận chừng mắt nhìn hắn sau đó quay trở lại trạng thái minh tưởng giống các ma pháp sư khác tư thiết lạp thở dài một hơi thấp giọng nói với âm trúc tỷ tỷ ta nha cái gì cũng tốt chỉ có tình tình hơi tí là thay đổi khiến người khác đau hết cả đầu thần tượng hay là ngươi theo đuổi tỷ tỷ ta đi ta nhìn thấy tỷ ấy đối với ngươi rất tốt khác hẳn so với những người khác nói không chừng là ngươi có cơ hội đấy diệp âm trúc đỏ mặt vương tử điện hạ người không nên ăn nói lung tung người đang buồn không có nhiệm vụ đúng không được ta sẽ giao cho ngài một nhiệm vụ vừa nói hắn vừa dùng đấu khí vận dụng phương pháp bí truyền rót âm thanh vào tai tư thiết lạp tư thiết lạp yếu ớt phản đối cái gì ngươi muốn ta làm vậy sao không được tuyệt đối không được diệp âm trúc mỉm cười hỏi tại sao không được vương tử điện hạ ngài phải biết rằng nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng chúng ta ở đây đều là ma pháp sư chỉ có ngài và tô lạp là chiến sĩ nhưng mà hắn về phương diện này không bằng ngài ngài không hy vọng chúng ta có thể giảm bớt thương vong sao tư thiết lạp nghi hoặc nói quan trọng như vậy sao diệp âm trúc gật gật đầu đương nhiên vậy tại sao ngươi không nói cho bọn họ diệp âm trúc cười khổ nói ngài tưởng bọn họ sẽ dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của ta sao chỉ có ngài với thân phận là vương tử điện hạ mới có thể khi chiến tranh chính thức bắt đầu làm như vậy mới có hiệu quả tư thiết lạp dứt khoát nói nếu ta có tác dụng như vậy được rồi ta sẽ nghe theo lời ngươi khi tư thiết lạp rời đi tô lạp mới quay sang hỏi âm trúc cậu rốt cuộc sai hắn làm gì vậy giọng diệp âm trúc trở nên thần bí đương nhiên là chuyện quan trọng rồi tô lạp thấp giọng hỏi âm trúc thẳng thắn mà nói cậu có nắm chắc khả năng có thể ngăn chặn đại quân thú nhân không mặc dù số lượng ma pháp sư không ít nhưng ta sợ rằng ma pháp của các ngươi đối với bỉ mông cự thú không hiệu quả diệp âm trúc cười khổ nói ta chỉ nắm chắc có ba thành tô lạp mở to hai mắt nhìn âm trúc chỉ có ba thành mà cậu dám mạo hiểm sao bây giờ cậu phải biết trên đầu chúng ta chính là huyết mạch của hoàng đế mễ lan đế quốc cờ đấy diệp âm trúc nói nhưng áo lợi duy lạp đại ca đã từng nói với ta dưới tình huống này chúng ta không thể lùi bước cho dù có một cơ hội nhỏ nhoi cũng phải thử nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn thất bại trước mắt mà thôi sợ rằng cậu có trí mà không có lực thôi quên đi dù thế nào ta cũng quyết tâm sống chết cùng cậu diệp âm trúc than nhẹ một tiếng đáng tiếc mấy cây đàn của ta đã bị mất nếu có khô mộc long ngâm cầm ở đây việc ngăn chặn thú nhân ít nhất có thể tăng thêm một thành Nếu cầm khúc có thể vận dụng cổ cầm thích hợp để đạn tấu, hiệu quả sẽ phát huy rất lớn." Tô Lập trần trừ một lúc rồi nói. Cậu nói, nếu có khô mộc long âm cầm, hiệu quả ma pháp của cậu sẽ gia tăng ư? Diệp Âm Trúc không chút do dự gật đầu. Tô Lập cúi đầu xuống, trong mắt tràn ngập những tia quang mang phức tạp, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Hắn biết mình không nên làm như vậy, nhưng mà hắn cũng rất sợ mất đi Âm Trúc. "Tô Lập, cậu không sao chứ? Thú nhân bắt đầu chuyển động rồi kìa." Âm thanh Diệp Âm Trúc vang lên mang theo vài phần khẩn trương. Tô Lập ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía xa, quả nhiên đại quân thú nhân đã bắt đầu di chuyển, viên nhân và báo nhân ở hai cánh, hồ nhân ở trung ương xếp thành một trận thế hình mũi tên, tựa hồ muốn công kích thẳng vào khoa ni á thành. Tô Lạp cắn chặt răng vào môi, hắn biết bây giờ bản thân không thể do dự được nữa, tay phải mò trong người lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Diệp Âm Trúc, âm thanh chứa vài phần run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. bên trong có một vật của cậu, ta thực sự không biết vật đó quan trọng với cậu đến vậy, lúc biết rồi cũng không dám trả lại cho cậu vì sợ cậu giận ta nếu trận đánh này kết thúc mà chúng ta đều còn sống ta sẽ đem mọi chuyện nói hết với cậu dứt lời hắn đã biến thành một tia chớp màu xám lao đi mất dạng diệp âm trúc sửng sốt cúi đầu nhìn lại cái hộp bên trong có chứa đồ vật tô lạp bảo là của mình đưa tay chậm rãi mở ra khi mở nắp hộp ra âm trúc sửng sốt đến ngây người bên trong chính là một vật vô cùng quen thuộc với hắn thứ mà hắn đã đánh mất trên đường tới mễ lan học viện đó chính là không gian giới chỉ đầu tiên của hắn lúc này đây cả người diệp âm trúc hoàn toàn ngốc trệ mặc dù tâm địa hắn đơn thuần nhưng trí óc lại rất nhanh nhẹ Trong phút chốc hắn đã hiểu ra rất nhiều điều. Đại gia, đại gia, van cầu ngài bố thí cho tiểu nhân ít tiền đi. Cho ngươi này, cảm ơn, cảm ơn đại gia, nhanh đứng lên đi, mặt đất bẩn lắm. Một thân ảnh hiện lên trong đầu Diệp Âm Trúc ngày càng rõ ràng, giờ phút này hắn đã hiểu được, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mù mịt. Âm Trúc, thú nhân tiến tới kìa, âm thanh của Tư Thiết Lạp vang lên cách đó không xa. Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại, hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện của Tô Lạp, bước lên phía trước quan sát tình hình. Quả nhiên đại quân thú nhân đã bắt đầu tiến tới, trải qua một giờ tu trình, địch tư đã không thể kiếm chế nổi nữa. mà Kim Tư tuy có chút lo lắng nhưng hắn cũng không tin rằng số quân trong khoa nì Á thành nhỏ bé có thể chống lại đại quân do hai người bọn hắn thống lĩnh. Trước đó những báo nhân được phái đi trinh sát, những ngọn núi chung quanh cũng đã quay trở về hồi báo là không có phục kích. Lúc này tinh thần của các thú nhân đã phần nào ổn định trở lại, thông thả tiến tới khoa nì Á thành. Hồ nhân ở vị trí trung ương của đội hình bỗng nhiên lùi lại, báo nhân và viên nhân ở hai bên nhanh chóng chảy dài ra, tạo thành một hàng quân song song với Long Kỵ binh. Đám bỉ mông cự thú vẫn chậm rãi đi sau cùng, cước bộ trầm trọng, mỗi lần di chuyển mang theo những cơn chấn động dung chuyển mặt đất. Không ai có thể hoài nghi việc 100 bỉ mông cự thú này có thể dễ dàng xé 500 Long Kỵ binh thành những mảnh nhỏ. Trên thành, các ma pháp sư từ trong trạng thái minh tưởng đã trở nên tỉnh táo trở lại, tụ tập xung quanh Diệp Âm Trúc. Lúc này, khối băng trụ Diệp Âm Trúc yêu cầu đã được tên ma pháp sư hệ thủy hoàn thành. Hai ma pháp trận cũng vừa mới được thiết lập xong. Âm Trúc, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hương Loan mặc dù đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng âm thanh của nàng vẫn thể hiện sự khẩn trương trong nội tâm. Diệp Âm Trúc nói, trong quyển bút ký của phất cách xâm sư phụ đưa cho ta có ghi, ma pháp là một môn học thần kỳ, cùng một chủng loại ma pháp nhưng có thể thiên biến vạn hóa, cho dù là cùng hệ ma pháp, dựa theo sự tu luyện của mọi người không giống nhau mà hiệu quả của ma pháp tạo ra cũng khác nhau. Nhưng tất cả các ma pháp sư có một điểm chung, đó là tinh thần lực bất luận là tu luyện loại ma pháp nào cũng cần tinh thần lực thuần túy bây giờ ta muốn mượn tinh thần lực của mọi người xin hãy giao hết cho ta đi một gã đệ tử hệ tinh thần năm thứ năm kinh ngạc nói ý ngươi nói là ngươi định sử dụng loại ma pháp cấm chế đó sao diệp âm trúc gật đầu đáp không có ma pháp sư sẽ không có cấm chế ma pháp ma pháp này đối với mọi người có thể dẫn đến hao tổn tinh thần lực nhưng đã đến giờ phút này xin mọi người cùng chung sức hợp tác đại đa số ma pháp sư đều không biết diệp âm trúc muốn làm gì Loại ma pháp có thể thu lấy tinh thần lực của người khác chính là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy, chỉ có điều gã ma pháp sư hệ tinh thần vừa lên tiếng trong ánh mắt tỏa ra vài phần sợ hãi. Thường Hạo, ngươi hãy khởi động ngưng tụ tinh thần pháp trận đi. Diệp Âm trúc sau khi ra hiệu cho Thường Hạo cũng nhanh chóng ngâm sương chú ngữ. Thường Hạo dùng tinh thần lực của mình mở pháp trận ra, nhất thời quang mang hai màu đen và bạc từ trong pháp trận hắn bố trí vọt lên thành hai cột sáng chọc trời, các nguyên tố cũng bắt đầu bị hấp thu. Các ma pháp sư đều rõ ràng cảm nhận được sự ba động ma pháp từ pháp trận truyền ra cực kỳ mãnh liệt. Trên chán diệp âm trúc đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang huyễn lệ sau đó hóa thành một cột sáng thứ ba phóng thẳng lên trời xung quanh người hắn còn có những quang mang màu vàng nhạt nhạt chỉ có gã ma pháp sư hệ tinh thần bây giờ tâm tình tràn ngập sự chấn động hơn ai hết hắn biết rất rõ loại ma pháp này đó là ma pháp dùng tính mệnh của chính mình để thi triển một khi dùng xong kết quả chỉ có một đó là trở nên ngu ngốc bởi vì đã hấp thụ một lượng tinh thần lực quá lớn bản thân không thể dung nạp nổi dùng tinh thần của ta làm vật dẫn tinh thần thiên địa liên hệ xin hãy kết hợp cùng ta Theo lời ngâm sướng chú ngữ, quang mang từ người Diệp Âm Trúc phóng ra càng lúc càng chói mắt, một đạo ngân quang từ người hắn bắn thẳng vào pháp trận, tạo sự liên kết, trong khi những đạo ngân quang nhỏ như những sợi chỉ từ ngân không thạch bắn ra, chuẩn xác vào trán những ma pháp sư, chậm chậm hấp thu tinh thần lực của bọn họ. Nhưng lúc này giữa bọn họ và Âm Trúc đã có một sự liên kết về mặt tinh thần. Bọn họ đều có cảm giác vô cùng ấm áp cũng như ý chí kiên định trong đầu Diệp Âm Trúc. Lúc này cho dù những người không đồng ý với cách làm của Âm Trúc cũng đã chấp nhận, ra sức giúp hắn. Diệp Âm Trúc nhắm hai mắt lại, Mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, thân thể run rẩy cực liệt. Hắn bây giờ đã có thể cảm nhận được điều mà gã ma pháp hệ tinh thần sư lo ngại. Đây là ma pháp đặc thù của hệ tinh thần, có tên là Hải nạp Bách thần. Theo nguyên lý, Diệp Âm Trúc không làm sai điều gì cả, nhưng hắn chưa tính rằng tinh thần lực của mọi người tuy không khác nhau, nhưng một mình hắn phải gánh lấy tinh thần lực của 39 người. Trong khi những tâm tình, cảm giác của bọn họ theo tinh thần lực không ngừng truyền đến, khiến cho não bộ hắn phải hoạt động hết công suất, nếu không chống chọi lại mà buông xuôi sẽ trở nên ngu ngốc ngay cũng may là từ nhỏ hắn đã tu luyện xích tử cầm tâm trí kiên nghị vô cùng nếu không sợ rằng phòng tuyến tinh thần đã nhanh chóng bị hủy thông qua pháp trận diệp âm trúc cố gắng khống chế những đạo tinh thần lực để bản thân có thể sử dụng trước đây tinh thần lực của hắn chỉ có thể dò xét trong phạm vi 30 thước chung quanh thân thể nay có thể bao trùm lên toàn bộ cả tòa thành lẫn phạm vi chiến trường không cần nhìn cũng biết được mọi sự việc đang diễn ra căn cơ tu luyện xích tử cầm tâm đến bây giờ lại phát huy tác dụng ngăn cản mọi tạp niệm truyền vào khiến tinh thần diệp âm trúc có thể ổn định chuyên tâm đạn cầm Âm Trúc chậm rãi ngồi xuống, lưng dựa vào tảng băng được gã ma pháp sư hệ thủy tạo ra. Từ trong không gian giới chỉ mới được tô lạp trả lại, một đạo quang mang màu bạc tỏa ra, kèm theo sự xuất hiện của một cây cổ cầm trước mặt hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve thân cầm, cảm giác thân thuộc khiến cho ý chí hắn càng thêm kiên định. Quang mang màu bạc trên người hắn cũng đã bắt đầu thu lại, chỉ còn một đạo liên hệ với pháp trận, trong khi quang mang màu vàng tỏa ra đậm đặc, khí thế nho nhã của Diệp Âm Trúc nay trở nên vô cùng cường đại. Địch Tư và Mạt Kim Tư đồng thời dừng cước bộ lại, ánh mắt hướng về phía Khoa Ni Á Thành sự biến hóa phát sinh trên người diệp âm trúc khiến cảm giác bất an trong lòng họ ngày một rõ ràng cổ cầm trên tay âm trúc có màu ám vàng hoa văn trên thân vô cùng kỳ dị bình thường các loại cổ cầm khác đều dựa theo tư thế của phượng hoàng mà chế tạo mỗi bộ phận trên thân cầm tương ứng với một vị trí trên người phượng hoàng có đầu có cổ có vai có hông có đuôi có cánh nhưng cây cổ cầm này lại không theo hình phượng hoàng mà có hình rồng cầm đầu thượng bộ vi long thủ trạc hai đầu đều làm bằng ngạnh mộc xưng là nhạc sơn hai bên đáy cầm có hai chân phân biệt cao thấp khác nhau chân cầm to hơn gọi là long trì chân nhỏ hơn gọi là phượng triều đây là một sự phối hợp hoàn hảo tả long hữu phượng chính là thiên địa vạn tượng hơi nghiêng về phía bên kia của nhạc sơn là một ngạnh mộc điều xưng là thừa lộ có bảy huyền nhãn dùng để nối các cầm huyền tương ứng với bảy cung bậc cầm trần khác nhau ngoài ra ở dưới thân cầm còn có phượng nhãn và hộ trần tạo thành cầm vĩ cầm vĩ tựa như đuôi thiên long đang ngoáy động khi vượt biển uy thế vô cùng trên thân cầm có tất cả 13 hình điêu khắc dạng răng rồng lớn nhỏ khác nhau được bố trí xung quanh thân cầm tạo thành một hình vòng cung, trong 13 long nha răng rồng có 7 cái có màu sắc khác nhau, tượng trưng cho 7 loại nguyên tố ma pháp, còn 6 cái còn lại có màu sắc ảm đạm. Dựa theo hình dáng, người ta gọi cây cầm này là khô mộc long âm. Khi hai tay diệp âm trúc vuốt ve thân cầm, thân hình của hắn đã ngừng run dậy Tô Lạp không biết từ lúc nào đã trở về, cùng Tư Thiết Lạp đứng sau lưng âm trúc ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, cả người tự hồ như ngây dại. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một bóng hình bạch y nam tử, mái tóc đen phất phơ tiêu sái, khi chất ưu nhã trước mặt cả đại quân thú nhân bây giờ đối với hắn cũng chả có nghĩa lý gì ái ái đông phong hàn lang lang hoàn bội âm thiên thao bạo diệt sát thương hải lão long ngâm những âm thanh ngâm sướng trầm thấp từ trong miệng của diệp âm trúc phát ra dưới tác dụng của pháp trận khuếch âm vang lên khắp chiến trường nghe những câu ngâm sướng đó thú nhân không có phản ứng gì như những long kỵ binh kinh ngạc phát hiện những địa long tọa kỵ của mình thân thể trở nên bất động cứng ngắc long khí tựa hồ trong nháy mắt tiêu biến tám ngón diệp âm trúc đồng thời động thủ một chuỗi âm thanh trong trẻo nhưng tràn ngập sát khí phát ra từ khô mộc long ngâm cầm tựa như tiếng cự long gầm giống lan truyền khắp toàn trường sự liên kết tinh thần lực với các ma pháp sư đã không còn nữa quang mang màu vàng trên người diệp âm trúc cũng biến mất thay vào đó là những đạo tử quang đáng tiếc bây giờ các ma pháp sư đã thu hồi tinh thần lực của mình lại không còn cách nào cảm nhận sự biến hóa trên người diệp âm trúc nếu không bọn họ sẽ giật mình phát hiện thực lực của diệp âm trúc tăng từ hoàng cấp lên tử cấp một cách thần kỳ đúng vậy đó chính là tử cấp tượng trưng cho thực lực của những người mạnh nhất đại lục Giờ phút này hai mắt Diệp Âm Trúc đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang sắc bén khiến cho người khác phải run sợ. Ánh mắt đấy đã không còn sự ưu nhã nữa mà tràn ngập sự lạnh lùng kèm theo sát ý cực mạnh. Tô Lập sợ hãi, Tư Thiết Lập cũng sợ hãi, bọn họ bị luồng sát khí vô hình từ người Diệp Âm Trúc tỏa ra chấn nhiếp tinh thần. Việc tu luyện Cẩm Pháp trong Cẩm Tông bao gồm tam đại cấp bậc, trong đó lại chia ra 27 cấp giống như quy định cấp bậc màu cầu vồng. Tiến vào tử cấp, pháp lực của Cẩm Tông so với tử cấp trong cầu vồng không có gì khác biệt. Tam đại cấp bậc của Diệp Âm Trúc là xích Tử Cẩm Tâm. Kiếm Đảm Cầm Tâm, Tử Vi Cầm Tâm, do tập trung lượng tinh thần lực khổng lồ từ 39 ma pháp sư, thực lực của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt đại tiến. Từ cảnh giới Kiếm Đảm Cầm Tâm trực tiếp thăng lên Tử Vi Cầm Tâm, mà Tử Vi Cầm Tâm còn có tên gọi khác là Sát Lục Cầm Tâm. Cả chiến trường bây giờ vô cùng im lặng, một sự im lặng đáng sợ, mọi người đều ngây ra vì tử quang toát ra từ người Âm Trúc. Thú Nhân quên cả tấn công, Long Kỵ binh quên cả việc bản thân phải đối mặt với Thú Nhân, tim ai nấy đều đập thình thịch bởi sát khí lạnh như băng tỏa ra từ tiếng đàn. Mà Kim Tư nuốt nước bọt Tử cấp đại ma đạo sư là tuyệt đại cường giả trong loài người. Địch tư nổi giận gầm lên một tiếng, còn chờ cái gì, tiến lên cho ta. Chẳng lẽ các người còn chờ ma pháp của hắn hoàn thành hay sao? Tiếng giống giận dữ của hắn đã khiến quân đoàn thú nhân thức tỉnh, bắt đầu xông lên tấn công. Thế nhưng ngoại trừ bị mông cự thú đứng ở ngoài, viên nhân, hổ nhân và báo nhân tiến lên đều cảm thấy một áp lực tựa như toát ra từ cự long, tốc độ tấn công đều chậm đi rất nhiều lúc này bản thân diệp âm trúc không thể khống chế tinh thần lực được nữa vừa mới trực tiếp tiến vào cảnh giới tử vi cầm tâm hắn cảm thấy trạng thái cầm tâm vô cùng mới lạ chưa thể tiếp thu ngay được hai mắt tràn ngập sát khí tám ngón liên tục huy động trên huyền cầm của khô mộc long ngâm cầm khiến người đứng gần chỉ thấy hai tay hắn trở thành ảo ảnh tiếng đàn trong trẻo như lạnh lùng giờ đã biến mất chỉ còn tràn ngập sát ý vô tận tư thiết lạp liếc mắt nhìn diệp âm trúc miễn cưỡng ức chế sự sợ hãi của nội tâm tập trung toàn bộ đấu khí trong cơ thể mình khàn giọng hô mễ lan sở thuộc xuống lưng rồng lui lại phía sau những lời này chính là nhiệm vụ diệp âm trúc giao cho hắn âm thanh của hắn khiến cho những long kỵ binh tỉnh táo lại đôi chút mệnh lệnh của vương tử chẳng lẽ bảo họ rời khỏi tọa kỵ của mình sao lúc này bọn họ có cảm giác tọa kỵ mình đang ngồi phát sinh biến hóa thân thể chúng tự nhiên bành trướng đúng vậy chính là bành trướng vừa mới khi nãy thân thể chúng còn cứng ngắc đờ đẫn nay tự nhiên thân thể lớn thêm trọng lượng bắt đầu tăng một cách kỳ lạ miệng không ngớt gầm gừ năm trăm sáu nam am thanh phát ra khiến người ta có cảm giác tiếng sấm báo hiệu mưa bão sắp đến đại quân thú nhân đã lao tới ba tộc thú nhân không ngừng gào thét trực tiếp xông vào hàng rào long kỵ binh trong khi đó đám bỉ mông cự thú cũng chầm chậm tiến lên áo lợi duy lạp nhìn thấy hai mắt bỉ mông cự thú đỏ ngầu xem ra đã tiến vào trạng thái chiến đấu chẳng lẽ lại là lệnh của âm trúc ư không chống lại sao đại quân thú nhân đã công kích rồi mà giờ trong đầu áo lợi duy lạp dối như tơ vò không biết làm sao cho phải cuối cùng hắn quyết định làm theo lời của âm trúc hết lớn một tiếng long kỵ binh nghe lệnh thả tuần long ra mau chóng thối lui cầm trong tay long thương Hắn là người đầu tiên phi thân nhảy khỏi tọa kỵ, đám long kỵ binh nhất thời làm theo, lúc nãy mệnh lệnh của vương tử còn khiến bọn họ chần chừ, nay thống con khien bon ho tran đã ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám kháng lại. 560 người nhanh chóng triệt thoái vào khoa Ni Á thành, để lại đám tuần long đứng nguyên vị trí cũ. Vũ khí của báo nhân là lợi trảo và tốc độ, nhiệm vụ của viên nhân là phụ trách dò đường, nên vũ khí đều là lang nha bổng thật lớn, trong khi đám hổ nhân cường tráng sử dụng trọng chùy. Ngay khi long kỵ binh thoái lui, đám thú nhân đã trực tiếp tấn công các tuần long vô chủ. Một hổ nhân anh dũng sông lên, câm trọng trùy nện vào lưng một ai lý khắc mẫn long dựa theo hình thể hổ nhân đó cũng cao sấp xỉ ai lý khắc mẫn long lại thêm sức lực cường hãn của thú nhân một trùy đó đánh ra đảm bảo ai lý khắc mẫn long sẽ bị thương nặng nhưng trái với sự tưởng tượng của mọi người thân thể ai lý khắc mẫn long không chút tổn thương cũng không chuyển động chỉ ngoảnh đầu nhìn lại hổ nhân hổ nhân nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ rực mang theo vài phần điên cuồng khiến hổ nhân cảm thấy run sợ đó là cảm giác đầu tiên của hắn khi đối mặt với tuần long cũng là cảm giác cuối cùng của cuộc đời hắn bởi vì thân thể cường hãn của hắn nhanh chóng bị ai lý khắc mẫn long xé thành những mảnh nhỏ tuần long điên rồi 560 tuần long tọa kỵ của long kỵ binh bây giờ trở nên điên hết rồi mắt con nào con nấy đều đỏ như máu trong nháy mắt đồng loạt xông lên điên cuồng chống lại thú nhân là một binh chủng cường đại trong thú nhân tộc thực lực của hổ nhân hoàn toàn có thể chống lại những tuần long này nhưng lúc này sức mạnh của họ đối với những con tuần long này chả có ý nghĩ gì hết cả bất luận là ai lý khắc mẫn long hay mã kỳ nặc thiết long lực công kích phòng ngự tốc độ đều tăng lên đến hơn ba lần Ai cũng tưởng rằng thú nhân dựa vào số lượng áp đảo có thể dễ dàng hủy diệt 560 long kỵ binh, nhưng khi những long kỵ binh rời tọa kỵ của mình đi, 560 tuần long tựa như 560 lưỡi dao nhọn sắc bén, hung hăng lao vào quân đoàn thú nhân. Tiếng đàn tràn ngập sắc khí vẫn không ngừng vang lên, tử quang trên người Diệp Âm trúc tỏa ra ngày một mạnh mẽ, khí tức lạnh như băng cũng đồng thời trào ra mãnh liệt. Long tường thao, một trong cửu đại danh khúc của Cầm Tông, hiệu quả khiến cho long bảo. Cầm khúc này còn có một cái tên khác là Diệt Long chi khúc. Chỉ có Khô Mộc Long Ngâm Cầm mới có thể khiến cho Cầm Khúc phát huy uy lực lớn nhất, khi một cường giả thần âm sư tử cấp đạn tấu long tường thao, ngay cả cự long cấp 8 cũng chịu ảnh hưởng. Không một ai có thể nghĩ rằng Cầm Khúc của Âm Trúc lại không nhắm địch nhân công kích, mà lại hướng vào đám tuần long đây. Địch tử vọt tới, một quyền oanh kích vào một chiếc mặt mã kỳ nặc thiết long. Biến cố đột nhiên phát sinh khiến hắn và mặt kim tứ ứng phó không kịp. Đối với một ma thú cấp 9 như hắn, lực phòng ngự của mã kỳ nặc thiết long quả thực mot truoc mat ma ky yếu, có thể ví như một miếng đậu hũ vậy thế nhưng giờ đây một quyền của địch tư chỉ khiến mã kỳ nặc thiết long bị chấn bay không chết luôn hắn giật mình kinh ngạc trong khi số tuần long còn lại vẫn điên cuồng xông lên đã hoàn toàn thọc sâu vào trận doanh của đại quân thú nhân điên rồi đám khốn kiếp này điên hết cả rồi giết hết bọn nó cho ta địch tư phẫn nộ gào rít nhằm che giấu đi sự kinh hoàng trong nội tâm đám tuần long biến thái này là trường hợp đầu tiên địch tư gặp được trong suốt cuộc đời hắn nói về lực công kích có thể bọn chúng đã sánh ngang với cự long thực thụ quay lên một tiếng một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả một góc của quân đoàn thú nhân rung chuyển. một thân thể ai lì khắc mẫn long trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe như mưa. lân phiến cùng xương cốt tan thành những mảnh nhỏ, tạo thành một vũ khí có lực sát thương cực kỳ mạnh. từ vị trí của ai lì khắc mẫn long đó, tất cả thú nhân trong phạm vi 30 mươi trượng xung quanh đều bị long lân hoặc long cốt xuyên qua, lần lượt gục ngã. trong nháy mắt cả một góc trở thành bãi ma từ khi có một ai lì khắc mẫn long nổ tung, các tiếng nổ khác cũng lần lượt vang lên, kết hợp với tiếng đàn như trở thành bản nhạc của địa ngục. Cứ mỗi một tiếng nổ là máu tươi bắn ra như mưa, thay người đổ xuống rầm rập. Ngoại trừ Bỉ Mông Cự Thú, số lượng thú nhân đại giảm. Uy lực khi Mã Kỳ Nặc Thiết Long tự bạo so với Ai Lý Khắc Mẫn Long còn lớn hơn nhiều. Trên người chúng còn có khải giáp, khi nổ tung trở thành một loại vũ khí có tính sát thương kinh khủng. Đừng nói là hổ nhân, báo nhân và viên nhân, cho dù Bỉ Mông Cự Thú đứng gần Mã Kỳ Nặc Thiết Long tự bạo cũng bị tổn thương, máu tươi chảy ra dòng dòng. Không tốt, Thiết Dũng trận, Mạc Kim Tư điên cuồng gầm lên một tiếng, khi các tuần long tự thu đung gan ma ky nac thiet long tu bao cung bi ton thuong mau tuoi chay ra dong dong khong tot thiet dung tran mat kim tu đien cuong gam len mot tieng khi cac tuan long tu bao Hắn không hề đưa Bỉ Mông Cự thú ra cứu viện, hoàn toàn tập trung lại một chỗ, dựa vào lực phong ngự cường hãn thiết lập nên một trận pháp hỗ trợ cho nhau, mới có thể đứng vững trước uy lực khủng khiếp của Tuần Long tự bạo. Long tường thao hay còn gọi Diệt Long chi khúc, nhờ khô mộc long ngâm cầm khiến tinh thần âm trúc có thể cộng minh với Tuần Long, khiến chúng có thể trở nên hương phấn, cuồng bạo trong nháy mắt, tự thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình để có thể mạnh lên, sau đó sẽ tự bạo. 560 Tuần Long tự bạo, 560 tiếng nổ vang lên, khiến cả vùng Bố Luân nạp sơn cũng phải rung chuyển. Dưới tác dụng của Long tường thao khúc do cường giả tự cấp đạn tấu, lại thêm pháp trận khuếch âm, đám tuần long đều bị điều khiển, không con nào có thể thoát được. Trước cửa thành khoa Ni Á thành, máu chảy chân hòa như sông, cả một mảng bình nguyên trở thành địa ngục, sát chết la liệt. Ngay cả những long kỵ binh chinh chiến lâu năm cũng ngây người trước cảnh tượng trước mắt, nhiều người thân thể còn run rẩy. Trên thành, những ma pháp sư bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nên đã ngất đi từ trước lúc diệp âm trúc đạn cầm, còn 500 binh lính đang đứng trên tường thành cũng bị Long tường thao cầm khúc trấn nhiếp mặc dù cầm khúc này chỉ nhắm vào long tộc nhưng họ cũng không có khả năng chống đỡ trước tinh thần lực khổng lồ tỏa ra từ diệp âm trúc trước những vụ nổ do tuần long tự bạo thú nhân tổn thất nặng nề nay cả đại quân chỉ còn chưa đến một phần một mot phan muoi duy chỉ có bỉ mông cự thú là vẫn giữ được nguyên số lượng tuy thế vẫn có đến 10 mươi cuồng bạo bỉ mông vì đứng quá gần tuần long khi tự bạo nên bị thương nặng tuy không mất mạng nhưng cũng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa sắc mặt diệp âm trúc tái nhật nhìn cảnh tượng trước mắt miệng thì thảo tự nhủ diệp âm trúc ngươi cũng thật quá ác độc đấy là năm tuần long cơ đấy lúc này hắn đã hiểu được tại sao trước khi hắn ra khỏi thành diệp âm trúc đã hỏi hắn vì thắng lợi có thể dùng mọi thủ đoạn được hay không các long kỵ binh tay nắm chặt long thương hai mắt rưng rưng nhìn chiến trường chăn hòa máu tươi thân là một long kỵ binh mỗi người đối với tọa kỵ của mình đều có một tình cảm sâu đậm nhưng lúc này chúng đều đã nổ tung ngay cả một mảnh xương cũng không còn nguyên vẹn trong mắt họ lúc này hình ảnh ma pháp sư tóc đen áo trắng đang ngồi trên kia chính là hóa thân của ác quỷ mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn vô cùng trên chiến trường vô số thân hình mất tay, cụt chân đang lò đảo đứng lên hoặc không ngừng kêu gào vì đau đớn trong làn gió buốt lạnh càng trở nên thê lương đáng sợ hơn bao giờ hết bốn vạn đại quân thú nhân cơ đấy có thể nói bốn vạn đại quân thú nhân đã hoàn toàn bị tiêu diệt cho dù ba chủng loại thú nhân vẫn còn nhưng lâm vào tình cảnh này thì bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu ý chí chiến đấu cũng tan đi từ lúc nào thậm chí có người còn trở nên điên loạn vì cảnh tượng trước mắt ngay cả bỉ mông cự thú cũng trở nên sợ hãi nhưng ngay sau đó đã chuyển thành sự phẫn nộ điên cuồng đưa những ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía khoa Ni Á Thành. Đúng lúc đó, một âm thanh long ngâm từ phương xa truyền đến, chỉ thấy từ trên không, một mảng mây đen khổng lồ đang lao với vận tốc rất nhanh tới khoa Ni Á Thành. Đám mây di động lại gần hơn, mọi người bây giờ mới nhận ra đó đều là những cự long, đi đầu chính là một thổ long màu vàng với thân hình dài hơn 4 thước, hai cánh dài đến 5 thước, mỗi lần chuyển động lại tạo ra những âm thanh xé gió rợn người, hai mắt tràn đầy tinh quang, chiếc sừng kim trúc trên đầu không ngừng lóe sáng, thêm những lợi chảo ở dưới chân đảm bảo lực công kích của nó cực kỳ kinh khủng là nhị ca mang theo ưng chuẩn long tới áo lợi duy lạp kinh hô một tiếng bất quá tâm trạng hưng phấn của hắn đột ngột trầm xuống bởi vì cầm khúc long tường thao của diệp âm trúc còn chưa chấm dứt khi mã nhĩ nhận được tin tức đầu tiên gửi đến từ khoa ni á thành cũng là lúc thánh tâm thành đang bị thú nhân tấn công kịch liệt ông biết khoa ni á thành khó giữ được cháu trai mình có thể sẽ chết dưới tay thú nhân nhưng ông cũng không gửi quân tiếp viện đến bởi vì ông đã tính đến khả năng cho dù ai lý khắc mẫn long đi với vận tốc nhanh nhất cũng không thể tới được đó trong vòng một ngày hơn nữa quân đoàn thú nhân lại cường hãn đến thế gửi bao nhiêu long kỵ binh mới đủ đây thế nhưng khi nhận được tin thứ hai áo lợi duy lập gửi đến mã nhĩ cảm thấy bối rối ông có thể mặc kệ tính mạng của cháu trai mình vì đại sự của quốc gia nhưng hai con của hoàng đế đều ở khoa ni á thành ông không thể không can thiệp ông đã trực tiếp điều động 500 ưng chuẩn long đưa cho áo lợi tạp phúc điều khiển cùng tốc độ nhanh nhất để tới khoa ni á thành mỹ lan đế quốc và lam địch á tư đế quốc là hai quốc gia nổi tiếng trên đại lục vì sở hữu số lượng long kỵ binh nhiều nhất Thế nhưng mỗi quốc gia lại có một đội quân Long Kỵ binh đặc biệt. Mễ Lan Đế quốc có một đại đội ưng chuẩn bao gồm 500 con, là tuần long phi hành duy nhất trên đại lục được quân đội sử dụng. Lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, đều đạt tới ma thú cấp 5, đã nhiều lần lập kỳ công cho Mễ Lan Đế quốc. Cho dù đối mặt với bỉ mông cự thú, chúng cũng có thể nhờ ứng phó lại nhờ sự linh hoạt của bản thân và sự điều động của Long Kỵ sĩ. Yêu cầu để trở thành ưng chuẩn Long Kỵ sĩ vì thế cũng cao hơn nhiều so với Long Kỵ binh, phải đạt tới hoàng cấp trung giai mới đủ khả năng, ngoài ra còn phải trải qua vô số khảo hạch nữa. Đương nhiên mã Nhĩ cũng sẽ không điều động 500 ưng chuẩn long kỵ sĩ này chống lại đại quân thú nhân, như vậy sẽ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Ông giao cho áo tạp phúc nhiệm vụ là đem vương tử, công chúa Điện Hạ cùng 100 đệ tử của Mễ Lan học viện trở về. Còn về chuyện Khoa Ni Á Thành tạm thời tính sau, chờ đế quốc phái thêm quân tới mới có thể ứng phó được. Khoảng cách 500 dặm có vẻ rất dài, nhưng với ưng chuẩn long chỉ cần một canh giờ là đã có thể đến Khoa Ni Á Thành. Từ xa bọn họ đã nghe được những âm thanh vang lên như tiếng sấm ngay cả áo tạp phúc cũng cảm thấy kỳ quái khi cự long của mình và những ương chuẩn long khác có dấu hiệu sao động bất an khi bọn họ tới gần khoa ni á thành áo tạp phúc đã nhìn thấy cả một mảnh bình nguyên trở nên đỏ lử trong khi đó tiếng đàn tràn đầy sát ý vang vọng khắp nơi khiến cả hắn và ương chuẩn long kỵ sĩ cũng có thể nghe thấy từ vị trí này cự long hệ thổ bất an gào rít một tiếng dãy rội như muốn chạy thoát khỏi nơi này áo tạp phúc cảm thấy kinh hãi từ khi thiết lập khế ước đến nay đây là lần đầu tiên cự long tỏ ý tieng de du chống lại mệnh lệnh của hắn áo tạp phúc giật mình hỏi đại hoàng Ngươi làm sao vậy? Đúng lúc đó, từ vị trí ở Khoan Ni Á Thành, Áo Lợi Duy Lạp dùng hết sức hô to, Nhị ca, nhanh rời khỏi đây, ngàn vạn lần không nên xuống." Thảm kịch 560 tuần long tự bạo đủ khiến Áo Lợi Duy Lạp hiểu được nhiều điều, mặc dù hắn không nắm chắc hiệu quả của tiếng đàn do Diệp Âm Trúc phát ra, nhưng cũng lờ mờ đoán ra là có liên quan đến long tộc. Tiếng đàn chủ yếu phát ra về phía trước mặt của Khoan Ni Á Thành, Áo Lợi Duy Lạp chợt nghĩ, nếu Ưng chuẩn long cùng cự long của đại ca mình hạ xuống đó, không biết có bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn không nữa. Từ quang trên người Diệp Âm Trúc có dấu hiệu đậm lên, chứng tỏ hắn đã đạt tới Tử Vi Cầm Tâm cấp 2, nay lại thêm pháp trận khuếch âm, ảnh hưởng của Long tường thao cầm khúc có thể lên đến tận trên không. Áo Lợi Duy Lạp đã đạt tới thành cấp sơ giai, lại ở gần pháp trận khuếch âm nên âm thanh vang lên có thể tạm thời át đi tiếng đàn một chút. Áo Tạp Phúc cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn rất tin vào đệ đệ mình, nhanh chóng ra lệnh cho Ưng Chuẩn Long kỵ sĩ lui lại. Nhưng các Ưng Chuẩn Long kỵ sĩ đột ngột phát hiện tọa kỵ Ưng Chuẩn Long của bọn họ đã không tuân theo mệnh lệnh của mình nữa, hô hấp càng lúc càng gấp rút tốc độ cũng ngày một chậm đi, không tốt. áo tà phúc hô một tiếng, cự long hệ thổ của hắn đã đạt tới cấp 8, dưới tác dụng của tiếng đàn cũng không bị ảnh hưởng quá nặng nề. là một ma thú trí tuệ, nó có cảm giác được nguy cơ mãnh liệt đang từ phía dưới sông lên, vội mang theo áo tà phúc rời khỏi vị trí bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn. một ương chuẩn long bắt đầu rơi xuống, thân hình to lớn như sao băng lao thẳng xuống dưới đất, kéo theo kỵ sĩ trên lưng nhưng đã nhanh chóng kịp dừng lại, bay lả lả trên mặt đất. đã bị tiếng đàn ảnh hưởng, ương chuẩn long lâm vào trạng thái cuồng bạo. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đám bỉ mông cự thú là thiên địch của long tộc, sau đó bay lên cao, tự điều chỉnh phương hướng lao thẳng đến đội hình bỉ mông cự thú. Ngay sau đó những đồng loại của nó cũng nhanh chóng học tập theo, cả 500 thân hình lao lên như một trận mưa tên khủng bố ập đến. Bỉ mông cự thú tập trung cả lại một chỗ, đối với việc tuần long tự bạo, đây là phương pháp tốt nhất. Nhưng vừa mới được một lúc an bình, những thân hình ưng chuẩn long như mưa thiên thạch lao xuống, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Đám tuần long yếu ớt tự bạo đã thế rồi, Này 500 ưng chuẩn long từ trên độ cao ngàn thước lao xuống, áp lực cũng phải đạt tới mấy ngàn cân. Hơn nữa khi chúng tự bạo thì uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào đây? Thân thể to lớn của Mạt Kim Tư và địch tư ở chính giữa đội hình, muốn tránh né cũng không thể được nữa rồi. 500 ưng chuẩn long và kỵ sĩ trên lưng như thiên thạch lao tới, hơn một nửa từ phía ngoài công kích, số còn lại từ trên cao lao thẳng xuống trung tâm đội hình, điên cuồng chém giết. Giờ phút này, Bỉ Mông cự thú cũng đã thể hiện sự lợi hại của mình, bình tĩnh ứng phó. Địch tư lạnh lùng nhìn một ưng chuẩn long đang từ trên không lao xuống hai tay dài 15 thước vươn lên nắm lấy hai cánh của ưng chuẩn long xé toạc ra khỏi thân thể sau đó lợi chảo tiếp tục huy động xử lý thân hình không cánh của ưng chuẩn long và kỵ sĩ trên lưng mà kim tư gầm lên một tiếng đối không công kích bỉ mông cuồng hóa chưa kịp nghỉ ngơi đám bỉ mông lại cuồng hóa thân thể trở nên cứng như hoa cương lực công kích và phòng ngự đều tăng lên đến cực hạn ngay cả những bỉ mông bị thương trước đó sau khi cuồng hóa cũng huy động lợi chảo xông lên tựa hồ như đã hoàn toàn quên đi thương thế của mình lực lượng thi triển đến cực hạn đám bỉ mông đối phó với ương chuẩn long bằng phương pháp cường hãn nhất nhưng cũng đơn giản nhất đợi cho ương chuẩn long công kích mình rồi dùng lợi chảo tấn công lại thật đúng là một phương pháp chiến đấu tự sát mà nhìn đám ương chuẩn long lao đến trong lòng những chiến sĩ thú nhân tộc còn run sợ hơn cả lúc đám tuần long tự bạo bọn họ muốn chạy nhưng đã không còn kịp nữa rồi oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh những thân hình ương chuẩn long trong nháy mắt thi nhau nổ tung mỗi một vụ nổ uy lực sinh ra trong phạm vi chăm thức có dư huyết nhục bay tùng tóe chỉ đáng thương cho những kỵ sĩ ngồi trên lưng ương chuẩn long cũng đồng thời tuẫn táng luôn theo tọa kỵ của mình số thú nhân còn sống sót trong lúc trước nay đã đi theo đồng bọn ngay cả bỉ mông cự thú cũng hy sinh không ít địch tư và mặt kim tư cảm thấy lòng đau như cắt cho dù đại quân thú nhân có chết bao nhiêu bọn họ cũng chỉ cảm thấy phẫn nộ mà không đau lòng nhưng đối với những bỉ mông cự thú trong tộc mỗi người chết đi là một nhát giao cứa vào tim họ dù sao số lượng bỉ mông cự thú so với các thú nhân tộc khác vô cùng hiếm hoi ít ỏi không chiếu cố lẫn nhau thì còn ai chiếu cố cho đây Địch tư và mặt kim tư ra sức giết những ưng dẫn long khác trước khi bọn chúng tự bạo, với hy vọng giảm được tổn thất bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Nhưng khí một ưng chuẩn long từ trên cao lao xuống tự bạo, ngay cả lợi trảo của địch tư và mặt kim tư cũng bị nổ tan tành. Theo một tiếng ngân chói tai vang lên, cầm khúc long tường thao rốt cuộc cũng đã kết thúc, bảy dây cầm huyền của khô mộc long ngâm cầm cũng ngừng rung động. Tử quang trên người Diệp âm trúc dần dần tiêu biến, giờ phút này, thân thể có chút run dẩy. Đây là chém giết ư? Hơn nữa hắn không chỉ giết địch nhân mà lại còn giết cả đồng đội của mình, đó đều là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong quân đội và cũng là những địa long cực kỳ trân quý. 1160 địa long, hơn nữa trong đó còn có 500 ưng chuẩn long, tất cả đều bị hủy diệt dưới cầm khúc long tường thao. Lúc này ai dám nói thần âm sư không phải là ma pháp sư? Cho dù từ cấp đại ma đạo sư trên đại lục cũng không thể đối chọi với hơn 100 bỉ mông cự thú, vậy mà Diệp Âm Trúc lại làm được. Cho dù địch tứ và mặt kim tứ đều đã ra sức giết ưng chuẩn long để cứu đai ma đao su tren đai luc cung khong the đoi troi voi hon 100 bi mong cu thu vay ma diep am truc loại, cho dù lực phòng ngực của bọn họ có cường hãn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi thương tổn hơn 20 mươi cuồng bạo bỉ mông đã chết số còn lại đều bị thương nặng thân hình chăn chứa máu không biết đó là máu của bỉ mông hay máu của ưu chuẩn long nữa lúc này địch tư và mặt kim tư cũng không còn cảm giác căm hận nữa trong lòng tràn ngập cảm giác khủng hoảng cho dù bọn họ có cố hết sức cũng không thể lo cho số tộc nhân còn lại huống chi bây giờ bọn họ lo cho bản thân mình còn chưa chắc đã xong anh mắt cả hai nhìn về phía khoa ni á thành sự sợ hãi ngày một tăng cao tất cả đều do tên bạch y ma pháp sư kia tạo thành hắn là ma quỷ trăng thế nhưng diệp âm trúc lúc này cũng lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn luyện cầm lâm vào tình trạng nguy kích như thế này hắn bây giờ có cảm giác đại não đau đớn vô cùng như muốn nổ tung ra vậy hành hạ hắn chết đi sống lại cho dù tâm trí hắn kiên nghị đến đâu cũng không nhịn được phải gào lên đau đớn mồ hôi trên mặt nhỏ xuống tí tách khuôn mặt anh tuấn nay cũng trở nên méo xệch nhăn nhó tô lạp và tư thiết lạp đã bị những sự việc diễn ra trên chiến trường làm cho ngây người Mãi đến khi Diệp Âm Trúc bị cơn đau hành hạ mới kịp phản ứng lại. Tô Lạp là người đầu tiên lao đến bên cạnh Diệp Âm Trúc, nhưng chưa kịp đến gần đã bị đấu khí mạnh mẽ của Diệp Âm Trúc chấn bay về phía sau. Tư Thiết Lạp cũng lao đến và gặp tình trạng y hệt như Tô Lạp, thậm chí còn thê thảm hơn. Mặc dù hắn có khải giáp bảo vệ nhưng cấp bậc đấu khí so với Tô Lạp còn kém hơn một chút. Hoàng Trúc đấu khí trong thân Diệp Âm Trúc tự động phóng ra, chấn bay Tô Lạp và Tư Thiết Lạp, trong khi thân thể Diệp Âm Trúc vẫn không ngừng run rẩy. Hiệu quả của Long Tường Thao Khúc so với sự tưởng tượng của hắn còn muốn kinh khủng hơn, nhưng tác hại của nó cũng không phải là nhỏ. Vô luận tinh thần lực của Diệp Âm Trúc lúc này có cường đại đến mức nào thì cũng chỉ là đi vay mượn mà thôi. Với thực lực của hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể mượn tinh thần lực từ hai ma pháp sư mà thôi. Nay hắn hấp thụ tinh thần lực của 39 người cùng một lúc, dù cho có pháp trận của Thường Hạo bố trí cũng khó có thể cầm cự lâu được với đạo tinh thần lực khổng lồ đấy. Từ lúc đạn tấu đến giờ hắn mới chỉ miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi. Khi Long Tường Thao Khúc chấm dứt Tinh thần lực cũng bắt đầu nổi loạn, khiến hắn không thể điều khiển được bản thân mình nữa. Diệp Âm Trúc cảm giác được tinh thần của bản thân không thể áp chế những tinh thần lực vay mượn nữa, chỉ còn cách nhắm mắt chờ chúng phá hủy đại não mình mà thôi. Đúng lúc đó, một đạo quang mang màu bạc đột nhiên phóng thích từ ngực của Diệp Âm Trúc, trong nháy mắt bắn thẳng vào giữa trán Âm Trúc. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trên trán xuất hiện một cỗ năng lượng ấm áp, như một vực sâu không đáy, không ngừng thôn phệ những đạo tinh thần lực nổi loạn, khiến cho tinh thần hắn từ từ ổn định. Nguy cơ của hắn rốt cuộc cũng bị ức chế. Thứ vừa cứu hắn chính là một trong ba kiện bảo vật hệ chủ hệ thần âm Nina đưa cho hắn, tâm linh thủ hộ. Trong giờ phút diệp âm trúc lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, tâm linh thủ hộ dựa vào sự ba động tinh thần mạnh mẽ của mình. Nhanh chóng áp chế những đạo tinh thần nổi loạn, sau khi trợ giúp diệp âm trúc ổn định cũng từ từ rút về. Trở lại bên kia chiến trường, cả một đại quân thú nhân đông đảo như thế nay chỉ con địch tư và mặt kim tư là có thể đứng vững. lúc này đây Trong lòng hai người bọn hắn tràn đầy những trạng thái tình cảm phức tạp, thất vọng có, phẫn nộ có, oán hận có, đau thương có. Những thứ tình cảm đó đã kích thích tính cuồng bạo trong người Hoàng Kim Bỉ Mông, bây giờ cả hai đã lâm vào trạng thái cuồng hóa, không thèm để ý thêm điều gì nữa, chỉ biết mục tiêu là gã ma pháp sư mặc bạch y đáng chết kia. Địch Tư ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, quang mang màu vàng bắn ra chói mắt, tựa như một ngọn núi lửa đang ngủ yên đến giờ phút phun trào. Hắn hùng hục lao lên phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua trăm thước. Trong khi toàn bộ quang mang trên người tập trung tại hữu quyền của hắn, sau đó nện thẳng xuống đất. Đó chính là phương pháp công kích đặc thù của Hoàng Kim Bỉ Mông cự thú, dùng toàn bộ lực lượng trong người phát ra. Khi địch tự xuất ra một quyền, mặt kim tứ cũng đã lao lên tường trợ, cả thân hình khổng lồ dựa vào lưng địch tự làm bàn đạp bắn tung lên cao, giống như một mặt trời thứ hai lao thẳng đến Khoa Ni Á Thành. Phải biết rằng, toàn bộ tường thành của Khoa Ni Á Thành cũng không thể sánh nổi với chiều cao của một Hoàng Kim Bỉ Mông. Hai Hoàng Kim Bỉ Mông đồng thời lâm vào trạng thái cùng bạo lao đến. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là hủy diệt kẻ đã mang tai họa đến cho bọn hắn, diệp âm trúc. Oanh lên một tiếng, dường như toàn bộ vùng núi bố luân nạp đều run rẩy kịch liệt, mặt đất không ngừng chấn động. Khoảng đất trước mặt địch tư nổ tung, tạo thành một cái hố sâu hóm. Bất luận là bùn đất hay nham thạch dưới một quyền của hắn đều bị hất tung lên bắn về phía khoa ni Á thành với vận tốc kinh hồn, tình huống y hệt như ưng chuẩn long tự bạo vậy. Trong khi đó cả một mảng tường thành đã bị cái bóng khổng lồ của mặt kim tư che mất. Một tiếng hống giận dữ vang lên giữa không trung, đó chính là do cự long hệ thổ cấp 8 đại hoàng phát ra. Không còn tiếng đàn long tường thao, sự sợ hãi của nó hoàn toàn biến mất, dưới sự thúc giục của áo tạp phục trong nháy mắt lao xuống. Hắn đang phân vân không biết làm thế nào cho phải, tấn công mặt kim tứ ở trên cao hay ngăn chặn lượng đất đá bay đến như mưa công kích khoa Ni Á thành. Không biết có phải do cái chết của 500 ưng chuẩn long hay không, mà lúc này hắn đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của vương tử và công chúa ở trong thành, hắn bây giờ chỉ quan tâm đến sự sống chết của người đệ đệ mình mà thôi. Kết quả là áo Tạp Phúc chọn lựa việc ngăn chặn đất đá tấn công Khoa Ni Á Thành, thúc giục Cự Long bay lên cao. Đại hoàng lại gầm lên một tiếng nữa, quang mang màu vàng trên người đại thịnh, trước con mắt ngây người kinh ngạc của 500 vệ binh thủ thành và 560 long kỵ binh, một bức tường đá cao chừng 10 thước, rộng ba thước bất ngờ hiện lên đón lấy đám đất đá đang bay đến. Lực lượng của Hoàng Kim Bỉ Mông so sánh với ma pháp hệt thổ của Cự Long cấp 8, bên nào sẽ thắng đây? Nếu Hoàng Kim Bỉ Mông ở trạng thái tốt nhất, Cự Long cấp 8 tuyệt đối không phải là đối thủ, đáng tiếc trải qua hai đợt địa long tự bảo thực lực của địch tư giảm sút rất nhiều, ngay cả lợi trảo dài trăm thốn cũng không còn nữa, thể lực tiêu hao. Mặc dù đã ở trạng thái cuồng bạo, nhưng với tình trạng của địch tư hiện nay, tuyệt đối không thể nào thắng được. Đất đá sau khi va chạm với bức tường phòng ngự do thổ long đại hoàng tạo ra đều bắn ngược lên trời. áo tạp phúc cũng lợi dụng thời cơ thúc giục đại hoàng lao xuống, tay nắm chặt long thương bảy thước, mục tiêu là địch tư. trong khi đó hoàng kim bỉ mông mặt kim tư đã đến sát khoa ni á thành. tại vị trí mà mặt kim tư lao xuống chỉ có duy nhất ba người là diệp âm trúc. Tô Lập và Tư Thiết Lập, mắt thấy một thần thể khổng lồ màu vàng sắp tới, Tư Thiết Lập lao đến phía trước, dùng thân hình cao lớn che cho Diệp Âm Trúc và Tô Lập. Hai tay nắm chặt trọng kiếm, hét lên một tiếng, một đạo đấu khí màu xanh trực tiếp chém đến mặt kim tự. Vẻ bông đùa tiếu táo trước đây của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khí độ trầm ổn, xứng đáng là vương tử của Mễ Lan Đế quốc, người sẽ kế nghiệp Mễ Lan sau này. Keng lên một tiếng, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tựa như tiếng kim loại va chạm vào nhau vậy trên thân thể mặt kim tư bị tư lạp chém đến toé lửa nhưng hoàn toàn không coi ra gì. lớp kim mau trên người hoàng kim bỉ mông khiến cho lực phòng thủ của hắn trở nên quá kinh khủng. lục cấp đấu khí công kích vào nó chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua thôi. thân thể mặt kim tư một chút chấn động cũng không có. trong khi đó tư thiết lạp đã bị mặt kim tư đánh bay ra ngoài, bắn thẳng về phía trong khoa ni á thành, không biết sống chết ra sao. cũng may là mặt kim tư không biết thân phận thật sự của tư thiết lạp, nếu không sợ rằng hắn đã tiếp tục đuổi theo rồi. hai mắt mặt kim tư trở nên đỏ ngầu hơn bao giờ hết nhìn chăm chăm vào tên ma pháp sư mặc bạch y ở trước mặt, hống lên một tiếng, hữu quyền của mặt kim tự xuất ra, mang theo một đợt long quyền phong trực tiếp công kích đến người Diệp Âm Trúc. Thân hình Tô Lập nhanh chóng hiện lên trước mặt Diệp Âm Trúc, vĩnh hằng thế thân khôi lỗi phát huy tác dụng, đối với tấn công vật lý đều miễn dịch, nên hữu quyền của mặt kim tự trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Tô Lập cũng lợi dụng thời cơ leo lên cánh tay mặt kim tự, trong chớp mắt di chuyển đến bả vai, thiên sứ than tức vung ra công kích vào hai mắt mặt kim tự. Tô Lập biết rất rõ cho dù có là thần khí thiên sứ than tức nhưng với thực lực lục cấp hiện tại của bản thân sẽ không cách nào phá được lực phòng ngự của hoàng kim bỉ mông cự thú chỉ có thể công kích vào hai mắt mới khiến cho mặt kim tư phải tránh né không tiếp tục công kích diệp âm trúc nữa đáng tiếc tô lạp chưa tính đến nỗi cam giận của mặt kim tư đối với âm trúc ỉ vào thân thể mạnh mẽ của mình hắn cũng không tránh né khi thiên sử thán tức công kích tới hắn nhắm hai mắt lại trong khi hữu quyền xuất ra vẫn tiếp tục lao đến người diệp âm trúc đương đương hai âm thanh đanh gọn phát ra lực phòng ngự của hoàng kim bỉ mông quả thực quá khủng bố Thiên sứ than tức của Tô lạp công kích vào mặt mặt kim tự bị bật trở lại, lực phản chấn quá lớn tống bay thân thể Tô lạp từ trên người mặt kim tự rơi xuống đất. Khi hữu quyền của mặt kim tự còn cách thân hình của Diệp Âm Trúc nửa trượng thì gặp phải một màn năng lượng từ cổ tay Diệp Âm Trúc phóng ra ngăn chặn lực công kích của hắn. Oanh oanh, âm thanh va chạm vang lên vang dội, hữu quyền của mặt kim tự bật ngược trở lại. Vào thời khắc mấu chốt đó, sinh mệnh thủ hộ trên cổ tay Diệp Âm Trúc đã bộc phát mạnh mẽ, ngăn chặn lực công kích của mặt kim tự, cứu mạng cho chủ nhân thêm một lần nữa. Bên trong cơ thể Diệp Âm Trúc khi tinh thần của hắn đang trong giai đoạn hồi phục thì đột nhiên thân thể bị chấn động kịch liệt đó chính là lúc hắn bị mặt kim tư tấn công trong đầu hắn tràn ngập sự hỗn loạn lập tức hôn mê tại chỗ mặt kim tư thống khổ gầm lên một tiếng mục tiêu đã không bị tiêu diệt đã vậy hắn còn bị đả thương bởi con người yếu ớt thiên sử thán tức tuy không đạt được hiệu quả như mong muốn của tô lạp nhưng chớ chú của nó đã phát huy tác dụng khiến cho hai mắt của mặt kim tư tạm thời không nhìn thấy gì cả mất đi thị lực hắn không biết diệp âm trúc ở đâu cả trong lòng sự bạo nộ càng lúc càng tăng thầm nghĩ phương án tốt nhất bây giờ là hủy diệt toàn bộ khoa ni á thành nghĩ là làm thân hình khổng lồ của mặt kim tư như một đạo cuồng phong lao đến điên cuồng phá phách mỗi lần động tay động chân là cả một mảng tường thành to bị chấn nát một tòa thành bé nhỏ quen sống trong yên bình làm sao có thể sánh với lực phá hoại của một hoàng kim bỉ mông đây mọi người ở phía dưới bây giờ mới cảm thấy bản thân may mắn nhờ diệp âm trúc mà không phải trực tiếp đối đầu với loại quái vật này nhưng cũng không quên chạy tán loạn tránh né những tảng đất đá rơi xuống chớ chú của thiên sử thán tức dần mất đi tác dụng hai mắt của mặt kim tư dần khôi phục trở lại hắn mờ mờ thấy một thân ảnh màu trắng đang ở bên cạnh một mảng tường thành bị mình phá hủy một nửa thân thể treo lơ lửng trong không trung nửa còn lại đang cố bám víu lấy đoạn tường thành còn lành lặn đi chết đi bàn tay to lớn của mặt kim tư giống như một trọng trùy lao đến công kích diệp âm trúc ở phía dưới áo lợi duy lạp lồng cồm bò lên từ đống đổ nát hắn lúc này mới nhớ ra trong thành còn có vương tử điện hạ và công chúa đảo mắt nhìn quanh tình hình ở xa kia nhị ca hắn và địch tư đại chiến kịch liệt trong khi hữu quyền của mặt kim tư đang nhằm diệp âm trúc công kích hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cho dù bây giờ có gọi cự long hệ thủy của mình ra cũng không cứu kịp âm trúc trong lòng hắn tràn ngập sự khiếp sợ đối với kế hoạch tàn bạo của diệp âm trúc nhưng cũng không khỏi khâm phục diệp âm trúc chỉ bằng thực lực của mình đã có thể cứu cả khoa ni á thành chiến thắng đã thuộc về bọn họ nhưng nhìn vị thần âm sư thiên tài sắp sửa bị hoàng kim bỉ mông tiêu diệt trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thống khổ nhắm hai mắt lại không muốn nhìn nữa chính vì thế hắn đã bỏ qua một diễn biến lý thú tử quang một đạo tử quang giống như lôi điện đột ngột xuất hiện giữa diệp âm trúc và mặt kim tư ngay sau đó bàn tay to lớn của mặt kim tư đã bị đạo tử quang đó chặn lại lực phản chấn còn khiến hắn loạng choạng lui về phía sau mấy bước tử quang dần dần nhạt đi giữa không trung xuất hiện một thanh cự kiếm màu tím vô cùng lớn không hề nhỏ hơn thân hình mặt kim tư chút nào địch tư và cự long hệ thổ đại hoàng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt ngay khi đó thanh cự kiếm thật lớn xuất hiện trên khoa ni á thành cả người hắn run rẩy chiến ý tiêu tan trong ánh mắt tràn ngập sự kích động cùng vui mừng như điên Từ tinh xuất thế, Tử Tinh đã xuất thế. Tử Tinh cự kiếm hiện ra đầy bất ngờ và biến mất cũng thật đột ngột, vừa xuất hiện đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Một thân hình cao lớn khôi vĩ chậm rãi hiện lên trong không trung, không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó, bởi vì đã được quang ảnh màu tím bao bọc toàn thân, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Người mới đến nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Âm Trúc, miệng lẩm bẩm nói: Đứa Ngốc này, tại sao những thời khắc nguy hiểm không gọi ta ra? Chẳng lẽ chúng ta thiết lập đồng đẳng sinh mạng khế ước chỉ là để chơi thôi sao?" cậu chẳng lẽ không tin là ta có thể giúp cậu sao may mà có tử tinh kiếm ta mới phát hiện cậu gặp nguy hiểm trực tiếp phá vỡ không gian để đến đây nếu không sợ rằng cậu đã chết rồi nếu lúc này diệp âm trúc còn tỉnh táo hắn nhất định sẽ nhận ra chủ nhân của những âm thanh vô cùng quen thuộc này chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt của tử nhìn về phía mặt kim tư trong phút chốc tử quang trên người càng lúc càng tăng mạnh mà kim tư cũng không tiếp tục công kích thị lực hắn lúc này đã hồi phục hoàn toàn trong khi thân thể lại run rẩy kịch liệt có chút khẩn trương nói ngươi ngươi lả là tay phải tử vung lên, tử tinh cự kiếm lại xuất hiện, mũi kiếm hướng về phía trước trong khi âm thanh hùng hồn mà lạnh như băng của tử vang lên rành rọt. tử tinh, sự nghi ngờ của mặt kim tư hoàn toàn biến mất, tử tinh, đúng là tử tinh rồi. trong mắt hắn không còn chiến ý nữa, lại lui về phía sau vài bước, quay mặt về phía đại cả địch tư của mình. một âm thanh đặc thù chói tai vang lên từ trong miệng hắn, hình như là ngôn ngữ riêng của bỉ mông cự thú. địch tư cũng vội xuất ra một quyền chấn bay đại hoàng, nhanh chóng chạy lại chỗ mặt kim tư. Hai thân hình vượt qua 20 thước không ngừng trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ riêng rồi lại gật đầu liên tục. Bọn họ hướng về phía tử khong người hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và tôn kính, sau đó di chuyển về chỗ đám bỉ mông chấn thương đang nằm. Mười không gian giới chỉ lặng lẽ xuất hiện trước mặt họ, sau đó ngân quang lóe ra, 80 bỉ mông cự thú bị thương đã được thu hết vào trong không gian giới. chỉ. Địch Tư và Mạt Kim Tư liếc nhìn nhau, đồng thời gầm lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía cực Bắc Hoang Nguyên, trong thoáng chốc đã mất hút. Từ đưa mắt nhìn theo hai hoàng kim bỉ mông rời đi khóe miệng toát ra một nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu nhìn lại diệp âm trúc trong lòng mình, chậm rãi đặt diệp âm trúc tại một vị trí nguyên vẹn trên tường thành, từ cũng hóa thành một đạo quang mang biến mất trong cơ thể diệp âm trúc. Kết thúc, trận đại chiến rốt cục cũng đã kết thúc. Sự việc cuối cùng phát sinh cực nhanh, kể từ lúc mặt kim tứ công phá khoa ni á thành, đại đa số long kỵ binh đều mải lo tránh né nên không thể thấy rõ sự việc phát sinh ra sao, chỉ thấy một đạo tử quang mãnh liệt xuất hiện trên tường thành. Ao Ta Phúc và Đại Hoàng từ khi thấy Tử xuất hiện và sự ra đi đột ngột của hai hoàng kim bỉ mông cự thú cũng không kịp phản ứng gì, chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn, sau đó ngơ ngác nhìn lại bãi chiến trường như địa ngục. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.